Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1900 tu vi bảo tăng. Khoanh chân ngồi xuống, bốn phía vương lâm có tứ đại bản nguyên chân thân đứng yên lặng thủ hộ. Có tứ đại chân thân này. Vương Lâm có thể tính tâm, ngồi trong hạt miếu yên tĩnh này để cho tu vi trong cơ thể tăng vọt. Tu vi lúc trước của hắn đã đạt tới Không Linh Đỉnh Phong, tám đạo bản nguyên đại thành trong đó có một đạo thành bản nguyên chân thân, hôm nay tu vi đã thay đổi nghiêng trời lệch. Trong cơ thể Vương Lâm chẳng những có thêm ba đạo bản nguyên chân thân mà lại còn có được bản nguyên thứ chín. Bản nguyên thứ chín này cực kỳ trọng yếu là điểm mấu chốt nhất để tu vi vương lâm tăng lên. Hắn đã có chín đạo bản nguyên, sinh tử, nhân quả, chân giả, cấm chế, sát lục, lôi hỏa thủy thổ, công kích vào không huyền. Hai mắt vương lâm bừng sáng. Hắn khoanh chân ngồi đó, hít sâu một hơi, từ tứ đại chân thân lan ra những luồng bản nguyên khí xung nhập trong cơ thể vương lâm. Chín đạo bản nguyên nhanh chóng xoay tròn trong cơ thể hắn tốc độ càng lúc càng nhanh tâm kích vào cảnh giới không huyền Không linh và không huyền chỉ khác nhau một chút nhưng lại cách biệt rất lớn Tu sĩ không huyền hiểu được đạo lý thiên địa Cũng phải đạt được một hư bản nguyên Một khi tu vi đạt tới không huyền chẳng khác nào đã bước vào cảnh giới cường giả Dù là trên tiên cương đại lục thì trừ cửa tông thập tam môn ra tu sĩ không huyền cũng coi như có thực lực, mà quan trọng nhất là khi tu vi đạt tới cảnh giới không huyền thì có thể thi triển một ít thần thông huyền diệu. Tuy đối với vương lâm có tác dụng không lớn nhưng trở thành không huyền có thể khiến tu vi hắn tiến nhanh một bước về phía trước. Chín đạo bản nguyên trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, không ngừng chuyển động. Thân thể Vương Lâm đang ngồi khoanh chân bộc phát ra khí tức không linh đỉnh phong đột nhiên tăng vọt Tốc độ gia tăng này cực kỳ đáng sợ trong trước mắt đã khiến ở phía trên hắn xuất hiện hình ảnh thiên địa hư ảo. Đó là một dòng xoáy bao phủ bởi mây mù, nhanh chóng chuyển động, giống như chuyển động theo chính đạo bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm. Dưới sự chuyển động điên cuồng này, nguyên thần của Vương Lâm cũng như được lột xác phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này dù chỉ lóe lên trong cơ thể Vương Lâm nhưng lại cũng lộ ra trên da thịt, chiếu cả ra bên ngoài. Lúc này toàn thân Vương Lâm giống như trong suốt, thoạt nhìn có một vẻ uy nghiêm không nói lên lời. Trong tích tắc này tu vi của hắn ầm ầm truyền ra từ cơ thể, bất ngờ từ không linh đỉnh phong trực tiếp đánh tan tầng ngăn cách, tiến thẳng tới không huyền sư kỳ trong tích tắc khi tiến vào không huyền sơ kỳ thế giới trong sự cảm thụ của vương lâm lập tức thay đổi có rất nhiều chỗ lúc trước hắn cảm thấy ngơ hồ trong trước mắt này lập tức rõ ràng hắn mở hai mắt nhìn bốn phía trong mắt lộ ra ánh sáng cơ trí không huyền đối với ta mà nói chỉ là một bước quá độ mục tiêu của ta là không kiếp vương lâm thì thào theo lời hắn không huyền chỉ là một sai đoạn chuyển tiếp mà thôi. giờ phút này hắn đạt được cơ duyên như vậy, nhất là trong cơ thể tích lũy nhiều thiên địa lực từ lục ma lô như thế, luồng lực lượng này một khi được nguyên thần hấp thu có thể khiến tu vi của hắn tăng vọt một lần nữa. mà điểm quan trọng nhất là vương lâm đã có chín đạo bản nguyên, hắn hiện giờ muốn làm chính là khiến chín đạo bản nguyên quy nhất. Nếu hắn cuối cùng có thể làm được điểm này thì đã có thể đối mặt với 9 lần huyền kiếp. Một khi vượt qua huyền kiếp, Vương Lâm sẽ trở thành đại tôn không kiếp. Hai mắt hắn lộ vẻ quyết đoán. Loại cơ duyên và tu vi này hắn đã đợi rất lâu rồi, lúc này tuyệt đối không bỏ qua. Giờ phút này Vương Lâm không cần phải nghĩ ngợi, hít sâu một hơi, lập tức hai tay bắt quyết điểm về phía trước một chỉ của đại bản nguyên quy nhất. Trong khi hắn điểm xa một chỉ, chỉ thấy hỏa bản nguyên chân thân, thổ bản nguyên chân thân, còn cả thủy bản nguyên chân thân, tam đại bản nguyên đồng loạt chấn động, đều từ thiên linh của chân thân lan ra một lượng lớn khí tức bản nguyên. Ba đạo khí tức bản nguyên này xoay tròn trước mặt Vương Lâm, từ xa nhìn lại bên trong có hỏa diễm lóe lên, đại địa lập lòe, sóng gợn của hơi nước lan ra. Ba loại này thuộc về ngũ hành bản nguyên, một khi ba loại này quy nhất thì sẽ khiến ta có cơ hội đạt tới Không Huyền Trung Kỳ, nhất là khi chúng đã đạt tới trình độ bản nguyên chân thân thì về sau uy lực của chân thân này sẽ còn lớn hơn nữa. Hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, hai tay bắt quyết, khí tức ba bản nguyên trước người lại tiếp tục xoay tròn. Hỏa diễm tràn ngập, hơi nước tung hoành, đại địa run rẩy ba loại bản nguyên ngũ hành không ngừng xoay tròn ầm ầm va chạm dưới sự va chạm này thiên địa ầm vang ba đạo bản nguyên không dung hợp mà tách ra ánh mắt vương lâm lói lên cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi xính linh ba đạo khí tức này lại khống chế chúng dung hợp một lần nữa thủy hỏa vốn là bản nguyên tương khắc ta lấy thổ bản nguyên làm môi giới thổ có thể bao phủ thủy, đồng thời cũng có thể bao phủ hỏa. Hơn nữa ta lại dùng nguyên thần huyết tinh thuần bên trong ẩn chứa ý chí của Vương Lâm ta. Ta không tin là không thể khiến ba bản nguyên này dung hợp. Vương Lâm gầm nhẹ, hai tay nhanh chóng bắt quyết, liên tục đánh ra. Dòng xoáy ba đạo bản nguyên trước người hắn ầm ầm nổ vang, hiện lên một vùng hư ảo. Trong vùng tư ảo này là hồng thủy ngập trời, lúc lại là biển lửa thiêu đốt, nhưng dù thủy hay hỏa cũng đều bị một vùng đất cát tràn ngập thiên địa bao phủ. Dần dần theo thời gian trôi qua, trong dòng xoáy của ba đạo bản nguyên này, tốc độ hình ảnh hiện lên càng lúc càng nhanh. Sau mấy tháng, Vương Lâm lại phun ra đạo nguyên thần huyết thứ bảy. Chỉ thấy dòng xoáy của ba đạo bản nguyên chợt có dấu hiệu ngưng tụ. Vào lúc này, Vương Lâm phấn khởi tinh thần, khống chế ba đạo bản nguyên này va chạm tới cả ngàn lần. Lại thêm 7 ngày nữa, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy ba đạo bản nguyên dung hợp, hình ảnh trong dòng xoáy trở nên mơ hồ. Có thể thấy đại địa, hồng thủy, biển lửa giống như trồng chất lên nhau, hình thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trên bức tranh này, đại địa ở trung gian, biển lửa ngập trời. Hồng Thủy sống dẫn lấy đại địa làm trung tâm mà phân chia. Trong nháy mắt khi hoàn toàn dung hợp, ba đại chân thân trước người vương lâm bất ngờ run lên, khí tức bản nguyên sau khi dung hợp chợt ngưng tụ lại tạo thành một thân thể. Đây là chân thân do tam đại bản nguyên dung hợp mà thành ẩn chứa thủy hỏa thổ tam đại bản nguyên. Khối bản nguyên chân thân mới này đã là một loại tồn tại độc lập. Không còn có thể gọi là chân thân mà giống như thiên địa ngũ hành phân thân Trong nháy mắt khi tam đại bản nguyên dung hợp Nguyên thần trong cơ thể vương lâm ầm ầm vận chuyển Điên cuồng hấp thu thiên địa lực tích lũy trong thân thể Khí tức của hắn lúc này đạt là không huyền sơ kỳ Lúc này đột nhiên tăng vọt Hướng về không huyền trung kỳ ầm ầm kéo tới Quá trình này kéo dài một tháng Vương Lâm há miệng phát ra một tiếng hét dài. Trong khoảnh khắc này, tu vi của hắn không còn là không huyền sơ kỳ mà đã đạt tới không huyền trung kỳ. Từ cổ chí kim chẳng có ai như hắn trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng có thể từ không huyền sơ kỳ đạt tới không huyền trung kỳ. Điểm này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến Vương Lâm bị vạn người để ý. Nhưng tất cả đối với hắn chỉ là bắt đầu mà thôi, còn lâu mới chấm dứt. Sát lục bản nguyên, cấm chế bản nguyên đều là những bản nguyên đặc thù. Loại bản nguyên đặc thù này rất khó dung hợp. Nhưng ta lấy lôi đình bản nguyên dẫn sắt, dùng lôi hóa thành tơ sau khi đem hai bản nguyên đặc thù này tạm thời dung hợp liền khiến tu vi của ta lại một lần nữa tăng lên tới không huyền hậu kỳ nhất là lôi đình bản nguyên có chân thân mức độ cường đại đã vượt qua hai bản nguyên đặc thù kia. do vậy ta hẳn có thể làm được chuyện này. vương lâm thì thảo hai mắt lóe sáng, chỉ thấy trong mắt phải hắn vô số sợi tơ máu lói lên bay ra, hóa thành cấm chế bản nguyên ngưng tụ trước người hắn. đồng thời trong thân thể hắn bộc phát ra sát lục cuồn cuộn ngập trời. Khiến cho bốn phía quanh hắn hàn khí bước người, sát lục bản nguyên gào thép bốc lên. Hai loại bản nguyên đặc thù này xoay tròn trước người hắn. Tay phải vương lâm dơ lên điểm một chỉ về phía lôi đình bản nguyên chân thân đang bồi khoanh chân một bên. Chân thân này bỗng nhiên mở hai mắt trong mắt tràn ngập tia chớp đứng vọt dậy, lập tức. Hóa thành những tia sét dài vài nhỏ, lao thẳng về phía sát lục bản nguyên và cấm chí bản nguyên, lần lượt bao quanh hai bản nguyên này, giống như tơ tằm nối liền hai loại bản nguyên đặc thù này lại, nhanh chóng ngưng tụ. Loại ngưng tụ này so với ngưng tụ ngũ hành bản nguyên gian nan hơn nhiều. Một tháng sau, Vương Lâm sau nhiều lần thử nghiệm mà vẫn không thành công. Sát lục bản nguyên cực kỳ bá đạo cấm chế bản nguyên và lôi đình bản nguyên giống như tương khắc, rất khó xung hợp Hai mắt vương lâm tràn ngập tơ máu Hắn nhìn trăm trăm ba đạo bôn nguyên trước người, nhíu mày Xung hợp bản nguyên nếu có thể tìm được cơ hội thì rất nhanh có thể thành công Chỉ là khi không có cơ hội thì dù thử nhiều tới bao nhiêu vẫn không được đáng tiếc là ta chỉ có hai đạo bản nguyên đặc thù. Nếu có thêm một đạo thì có lẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng lúc này ta không thể chờ thêm nữa. Nếu bản nguyên đặc thù không thể xung hợp thì chỉ còn có thể đổi một phương pháp khác. Tất cả ngưng tụ trên lôi đình bản nguyên chân thân của ta. Ánh mắt vương lâm bừng sáng thay đổi phương pháp. Không còn dùng lôi đình bản nguyên chân thân làm phụ trợ nữa mà để nó thành chính thể, hấp thu dung hợp hai đạo bản nguyên đặc thủ. Hai tay vương lâm bắt quyết. Hắn liên tục phun ra nguyên thần huyết, bao phủ lôi đình bản nguyên chân thân, khiến chân thân này hấp thu ý chí của vương lâm. Lập tức toàn thân lôi đình ấm vang mở hai tay, hóa thành hai tia chớp lao thẳng vào cấm chế bản nguyên và sát lục bản nguyên. Lấy lôi thân dung sát lục Lấy lôi thân dung cấm chế Một khi thành công thì khối lôi đình bản nguyên chân thân này Sẽ đột nhiên tăng vọt ẩm chứa ba đạo bản nguyên Thậm chí lôi đình cũng vì thế mà thay đổi Chẳng qua chuyện này từ cổ chí kim cực kỳ hiếm thấy Vương Lâm không biết sẽ phát sinh chuyện gì Không biết lôi đình sẽ thay đổi tới mức nào Nhưng lúc này hắn muốn thử Thời gian thoáng một cách lại qua mấy tháng. Trong một ngày sau mấy tháng, lôi đình bản nguyên chân thân trước người Vương Lâm bộc phát ra một luồng uy ác kinh thiên. Nó đã dung hợp sát lục và cấm chế thành công. Trong những tiếng nổ ầm ầm, lôi đình bản nguyên chân thân này xảy ra biến hóa khiến Vương Lâm ginh người. Tiên nhịp, tác xà nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg chương một lôi lôi mang theo uy nghiêm trí cực trong thiên địa không gì có thể so sánh lôi là thiên uy minh mông chín tầng trời thăng thoảng sáng xuống phàm trần truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm ầm ầm, ầm giống như trời cao nổi giận Lôi bản nguyên của Vương Lâm khởi nguồn từ nửa con thái cổ lôi long là kẻ nắm quyền điều khiển lôi đình trong thiên địa, là hóa thân của thiên địa lôi đình. Cũng nhờ nửa con thái cổ lôi long mà Vương Lâm sinh ra được bản nguyên từ đó về sau một đường tiến tới, hấp thu bất diệt lôi đình tại thiểm lôi tộc bản nguyên kia đã chỉ còn cách trình độ đại thành một bước ngắn. Một bước này không dễ vượt qua nhưng Vương Lâm ngưng tụ lôi đình có được uy nghiêm của lôi hồn đã vô cùng gần đạt tới mức đại thành Mà trăm năm trước trên tiên cương đại lục ở bên trong hạt miếu Tông chủ đạo Ba Tông có lôi bản nguyên bất đồng không tiếc trả giá toàn lực tản lôi đình lực ra xung nhập vào thân thể Vương Lâm Lại còn hấp thu thêm cả hai viên lôi đế châu Tất cả mọi sự tích lũy này khiến cho lôi bản nguyên bên trong thân thể vương lâm xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất trở thành lôi đình bản nguyên chân thân. Lôi đình bản nguyên chân thân này tồn tại ý chí nhưng phần lớn là ý chí thuộc về vương lâm hắn, là ý chí bên trong của hắn. Mà ngay cả Vương Lâm cũng chẳng bao giờ ngờ tới một hành động vô tình của hắn lại khiến cho lôi đình bản nguyên chân thân này xuất hiện biến hóa kinh thiên. Sát lục bản nguyên là một loại bản nguyên lực đặc thù, vốn vô hình vô ảnh. Nó là do sát lục vô biên vô hạn tạo thành cũng không phải là cứ xếp chóc lung tung là đạt được mà đó là mang theo một tín niệm xếp chóc tới ngập trời mới có thể tạo thành. Loại sát lục bản nguyên này ẩn chứa sát khí không cách nào hình dung nổi đủ để thay đổi cả sự vận chuyển của thiên địa uy lực cường đại hơn bản nguyên tầm thường rất nhiều Năm đó Thanh Thủy có một đạo sát lục bản nguyên mà có thể chiến đấu với người có tu vi cao thâm hơn Từ đó có thể thấy rõ điểm này Sát lục bản nguyên này vương lâm sử dụng cũng không nhiều Phần lớn đều là thứ dùng để phụ trợ cho khí thế của hắn Nhưng hôm nay trong nháy mắt khi dung nhập vào trong lôi đình bản nguyên chân thân thì nó chợt thay đổi Loại thay đổi này chẳng những vương lâm không thể tưởng tượng ra mà trong năm tháng vô hạn trong thiên địa cũng cực kỳ hiếm thấy Lôi và sát lục dung hợp Tạo thành sát lục lôi Lôi này còn mạnh hơn lôi đình hủy diệt chúng sinh trên chín tầng trời Quan trọng nhất chính là sát lục lôi này có được sứ mạng từ lúc xuất hiện tới khi kết thúc cả đời này chính là quá trình hoàn thành sứ mạng kia. Trong truyền thuyết truyền lại từ xa xưa, trời đất phẫn nộ sinh ra lôi đình diệt thế. Lôi đình sinh ra đầu tiên là để trừng phạt chúng sinh có tác dụng hủy diệt tất cả sinh linh. Chỉ có vào lúc diệt thế mới xuất hiện sát lục lôi như vậy. Lôi đình bản nguyên chân thân của Vương Lâm sau khi kết hợp với sát lục bản nguyên lại có tín niệm sát lục. Dung hợp vào trong đó liền vô hình thay đổi, khiến cho lôi đình này thình lình xuất hiện một đảo sát lục lôi vốn không nên xuất hiện cũng không phải thứ tu sĩ có thể nắm giữ. Vương Lâm ngơ ngác nhìn lôi đình bản nguyên chân thân. Những tia trước bốn phía của chân thân này mắt thường không nhìn thấy được nhưng trong thần thức hắn lại cảm nhận được rõ ràng. Trong thân thể bản nguyên chân thân này có một luồng lôi đình lực cực kỳ đáng sợ đang chậm rãi vận chuyển. Một đạo lôi đình này cũng đủ khiến xa đầu vương lâm tê dại. Một khi thoát khỏi bản nguyên chân thân khuyết tán ra thì uy lực của nó sẽ đủ gây diệt thế. Nuốt một ngụm nước bọt. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn mơ hồ đoán được hành động vô tình của mình đã ngưng tụ ra một đạo lôi đình cực kỳ khủng bố. Lôi đình này một khi tản ra thì ngay cả bản thân hắn cũng bị hủy diệt. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, khiến Vương Lâm có ý định ngừng dung hợp. Hắn có cảm giác tim đập thình thịch Tưởng như nó không nên xuất hiện trong thiên địa này, hoặc có thể nói là còn lâu mới tới thời điểm để nó xuất hiện. Lôi đình này vườn quanh bốn phía chân thân chầm rãi chuyển động, phát ra những tiếng loẹt loẹ xoẹt nho nhỏ. Tiếng động này trong hạt miếu yên tĩnh này lại càng rõ ràng, khiến con ngươi vương lâm co rút lại. Hắn thấy dường như bên trong lôi đình dung hợp này xuất hiện dấu hiệu không yên. Một tia khí tức tỏa ra trong phút chốc khuyết tán ra từ hạt miếu, lập tức bao phủ cả lục ma châu. Tất cả sinh linh trong lục ma châu tâm thần đều run rẩy cảm thấy như sắp bị hủy diệt. Chẳng qua một tia khí tức này vừa mới tàn ra lập tức biến mất, tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nhanh không tưởng tượng nổi, cũng không khiến cho bất cứ đại thiên tôn nào chú ý. Một khi lôi đình này nổ tung, lục ma châu này, vương lâm đã trải qua rất nhiều thời điểm kinh khủng. Nhưng lần này hắn lại tự chế tạo ra một đạo lôi đình khủng khiếp tới nhường này. Trong nháy mắt khi đạo sát lục lôi này không yên, lôi đình bản nguyên chân thân và cấm chế bản nguyên bắt đầu dung hợp. Cấm chế bản nguyên là pháp tắc. Sau khi dung hợp liền hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ lên thân thể Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân. Lôi Đình cũng có pháp tắc và quy tắc nhưng đó là do thiên địa sao cho nó. Mà vào giờ phút này, bởi vì bên trong Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân có ý chí của Vương Lâm, lại thêm sự tồn tại của tấm trí bản nguyên khiến cho cả Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân bỗng không còn bị thiên địa bao phủ mà triệt để thay đổi. Kết quả của loại thay đổi này là lôi đình này thuộc về vương lâm, pháp tắc và quy tắc cả sát lục lôi kia bị dung hòa, hạn chế hoàn mỹ trong chân thân, dấu hiệu bất ổn cũng từ từ biến mất. Trong phút chốc này chán vương lâm đắc túa đầy mồ hôi. Hắn nhìn bản nguyên chân thân trước người này có cảm giác sống như đang mơ Hình dáng của phân thân vẫn không có chút biến hóa, bình tĩnh đứng đó. Nhưng Vương Lâm khi nhìn lại lại cảm thấy như nghiêng trời lệch đất, cực kỳ bất đồng. Có thể, cũng không phải là chỉ hủy diệt một châu. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào bản nguyên chân thân của mình, trầm mặc Trong khi hắn trầm mặc cùng lúc với khối chân thân này dung hợp. Trong cơ thể hắn tu vi không hiếp chung kỳ tự động vận chuyển, ầm ầm tuôn ra, hình thành một cơn gió lúc tràn ngập thân thể hắn. Hóa thành một dòng xoáy quay ngược trở lại Mỗi một lần chuyển động Khí tức tu vi của vương lâm đều tăng mạnh Chẳng những hấp thu thiên địa lực bốn phía Mà còn cả thiên địa lực vốn thuộc về lực lượng của lục ma hạt tích lũy trong cơ thể Được luồng lực lượng này nuôi dưỡng bạch y vương lâm tung bay Cơ thể ầm ầm chấn động trong hai mắt trầm tư tỏa ra ánh sáng vạn trượng Tu vi không ngừng tăng lên cho tới khi đạt tới đỉnh điểm Tâm thần liền ầm ầm nổ vang Tu vi của hắn bỗng nhiên từ không huyền trung kỳ trực tiếp tiến tới cảnh giới không huyền hậu kỳ Không huyền hậu kỳ Vẻ trầm tư trong hai mắt vương lâm tiêu tán Giờ phút này thay vào đó là vẻ quyết đoán và kiên định Sát lục lôi đình này xuất hiện ngoài sự tưởng tượng của hắn Hắn mơ hồ cảm thấy khiếp hãi trong tích tắc lôi đình này xuất hiện Cảm giác này một phần đến từ bản thân lôi đình, nhưng phần lớn là đến từ lúc nó biến hóa sinh ra. Loại biến hóa này không có bất cứ kẻ nào cảm ứng được, dù là Đại Thiên Tôn cũng không. Chỉ có Vương Lâm là người sáng tạo ra bởi vì lôi bản nguyên có được ý chí và pháp tắc của hắn không suy nẫm tới việc này nữa, ánh mắt Vương Lâm sau khi Tu Vi đạt tới Không Huyền hậu kỳ liền nhìn về phía ba đạo hư bản nguyên cuối cùng của mình. Sinh tử, nhân quả, chân giả. Ba đạo hư bản nguyên này một khi dung hợp thì chín đạo bản nguyên của Vương Lâm sẽ trở thành ba, Tu Vi lại một lần nữa tăng vọt, từ Không Huyền hậu kỳ trực tiếp lên tới Không Huyền đại viên mãn, có thể nghênh tiếp chín lần huyền kiếp. Một khi hắn đột phá 9 lần huyền kiếp thì liền có thể bước vào nhóm tu sĩ đại tôn không kiếp. Lấy chiến lực của hắn, nếu tu vi đạt tới không kiếp thì đủ để đánh với tu sĩ không kiếp đại viên mãn, thậm chí trở thành người chỉ kém mỗi đại thiên tôn trong thiên địa này. Cũng có thể nói, hắn sẽ trở thành một nửa đại thiên tôn tu vi như vậy, thực lực như vậy đủ để hắn ở trong tiên cương đại lục này không có nơi nào không thể đi, không có bất cứ kẻ nào có thể tùy ý tính kế hại hắn, bởi vì vương lâm hắn lúc đó tương đương với người mạnh đứng thứ 10 của tiên cương đại lục trong hạc miếu của lục ma châu vương lâm lúc này đang chuẩn bị biến ba đạo vư bản nguyên quy nhất thì bên ngoài lục ma châu ở ngoài tiên tộc bên ngoài tiên cương đại lục Nếu coi tiên cương đại lục là bầu trời thì thiên ngoại là một vùng tinh không tư vô. Trong vùng hư vô này cách tiên cương đại lục cực kỳ xa xôi có một đại lục không thể so với tiên cương đại lục còn không tới một phần mười bên trên không có chút xấu vết tính mạng nào, vô cùng yên tĩnh. Trong sự tính mịt này có thể thấy trên đại lục này là những đống đổ nát tử vong Giống như nhiều năm trước nơi này từng có rất nhiều sinh linh nhưng trong một kiếp nạn tử vong toàn bộ Ở trung ương của đại lục này có một đống đổ nát cực kỳ mênh mung Bên trong đó có một pho tượng khổng lồ Pho tượng này là một nữ tử, giờ phút này đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại một nửa thân thể Trên đó đang có một nam tử trung niên ngồi khoanh chân Nam tử này tướng mạo tầm thường Mái tóc nhìn dài tới giật mình rũ xuống tới cả trăm trượng Bất tới gần phân nửa pho tượng mà vẫn còn chưa hết Ngay trong nháy mắt khi lôi đình bản nguyên chân thân của vương lâm dung hợp với sát lục bản nguyên Sinh ra một tia sát lục lôi đình Nam tử trung niên này giống như trong giấc ngủ say mấy vạn năm chậm rãi mở mắt Trong mắt hắn không có đồng tử mà chỉ là một vùng hư vô tính mịt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa trong hai mắt sần sần lóe lên tinh quang. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1902 trên đài nhìn huyền kiếp ta lại sớm thức tỉnh trước một kiếp. Nam tử trung niên nọ nhìn về phía xa, hồi lâu thì thảo nói, nửa ngày sau hắn cúi đầu, ánh mắt đảo qua đống đổ nát, tàn thần thức ra. Trong nháy mắt khi thần thức hắn tản ra, lập tức bao trùm cả từng tấc đất của đại lục này. Hắn mơ hồ nhớ lại, rất lâu, rất lâu trước đây đã đi tới nơi này, hủy diệt toàn bộ nơi đây xét chít tất cả sinh linh song hấp thu tử khí nơi này đắm chìm vào trong bế quan dựa theo hắn tính toán thì hẳn phải năm kiếp nữa mới thức dậy nhưng giờ phút này hắn lại dậy sớm một kiếp là nơi nào truyền tới dung động xâm nhập linh hồn ta khiến ta thức tỉnh sớm đó là khí tức của đồng loại chẳng lẽ có đồng loại mới sinh ra nam tử này trầm mặc Trong trí nhớ của hắn, đã lâu lắm rồi có chút cảm nhận với phương hướng mà khí tức kia truyền tới. Nơi đó hẳn là nơi của người thủ hộ. Nam tử trung niên này suy tư một lát, chậm rãi đứng lên. Trong nháy mắt khi đứng dậy, thân thể hắn lập tức lói lên quang, hóa thành một bộ trường bào màu đen. Bộ trường bào này bao phủ khuôn mặt. Chỉ còn lại mái tóc dài kinh người kia dùng một phương thức xuyên thấu qua trường bào buông xuống rất sâu Thân thể hắn thoáng một cái liền vọt lên bầu trời Mái tóc phất tới phía sau, xa xa nhìn lại trông như một con hắc long Người này dần dần bay lên, mơ hồ bên ngoài Thân thể hắn thực sự xuất hiện một tư ảnh hắc long lượn quanh Giống như chính hắn hóa thành gào thét lao thẳng lên bầu trời Phương hướng hắn đi chính là tiên cương đại lục cực kỳ xa xôi kia Với tốc độ của hắn đi tới tiên cương đại lục cũng cần tới mấy trăm năm Tạm thời không nhắc tới nam tử Hắc Long này nữa Ở trên lục Ma Châu của tiên tộc trên tiên cương đại lục Vương Lâm nhìn ba đạo hư bản nguyên, hai tay sơ lên bắt quyết Bỗng nhiên điểm một chỉ về phía trước một chỉ này điểm ra ba đạo hư bản nguyên lập tức ngưng tụ với nhau chậm rãi dung hợp ba đạo bản nguyên này không phải vương lâm bằng vào ngoại lực đạt được mà là ý cảnh tự sinh ra trong cơ thể ba đạo bản nguyên này là trong lần đầu tiên hóa phàm lần hóa phàm thứ hai ngưng tụ tới lần hóa phàm thứ ba thì đại thành Sinh tư, nhân quả chân giả đổi ứng với nhau cùng biến hóa, chầm chầm dung hợp trước mặt vương lâm Trong sinh tử vương lâm thấy chu tước tinh, thấy ba đời người nhà đại ngưu Trong nhân quả vương lâm thấy liễu mi, thấy vương bình, thấy cảnh mình làm phụ thân Trong chân giả hắn thấy tô đạo, thấy sáu mươi năm trong mộng, thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc Ba đạo hư bản nguyên đối với vương lâm mà nói không phải là bản nguyên là là cả hành trình nhịp thiên, là vận mệnh của hắn. Ta lấy ý cảnh sinh tử ly phàm, lấy ý cảnh nhân quả minh đạo, lấy ý cảnh chân giả cảm ngộ. Trong sinh tử suy nghĩ mê man của ta xuất hiện nhân quả. Trong nhân quả ta không ngừng ấm chứng đạo của ta. Cuối cùng hóa thành chân giả. Trong chân giả ta lại tìm ra nơi đâu có đạo Sau sinh tử là nhân quả Sau nhân quả là chân giả Sau chân giả Đó là Nhập đạo Ba loại tư bản nguyên dung hợp không khó Chúng vốn là do ta sinh ra Do ta ngưng tụ Do ta mà hòa hợp Vương lâm thì thảo Tay phải dơ lên vung lên trước người Vừa vung lên Lập tức ba đạo hư bản nguyên trước người lập tức nhanh chóng xoay tròn, dung hợp một lượng lớn với nhau. Trong sự dung hợp này, vương lâm kinh ngạc nhìn bản nguyên. Trong đó hắn thấy một khắc mình sinh ra cho tới cả đời mình. Hắn thấy được cảnh mình quỳ lại trước một cha mẹ, rơi lệ gào khóc. Hắn thấy mình ôm thân thể Lý Mộ uyển ngửa mặt lên trời giống giận, thấy giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Lý Mộ uyển trong tích tắc rơi xuống mặt đất. Hắn lờ mờ giống như thấy được năm đó, nước mắt rơi xuống mặt đất hóa thành bậc đóa mộng hoa. Hắn thấy được từ sau khi biết liễu mi có con, nhìn con trai oán khí ngập trời của hắn trái tim đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thấy cả Lý Thiên Mai, thấy cảnh mình biến thành tượng đá. Mười năm bôi máu, còn cả những chuyện sau này, một đám người xa lạ hắn cũng thấy. Cả một đời của ta, vương lâm than nhẹ. Khuôn mặt hắn giống như bởi ba hư bản nguyên dung hợp mà xuất hiện vẻ tang thương. Thời gian trôi qua. Vương Lâm nhìn không chớp mắt vào ký ức của mình Ba đạo bản nguyên vô thanh vô tức hoàn toàn dung hợp với nhau Ba đạo bản nguyên dung hợp Về sau hình thành vô số sợi tơ nhỏ Hợp thành một vòng tròn tung bay về hướng Vương Lâm Khắc lên trán hắn Trong tích tắc khi vòng tròn này đặt lên trán hắn Vẻ nhớ lại trong mắt hắn tiêu tán Thay thế vào đó là một đôi mắt bừng sáng Trong ánh sáng này Khí tức tu vi trong cơ thể vương lâm lại một lần nữa tăng vọt. Lúc này tu vi của hắn đã không còn là không huyền hậu kỳ mà trong sự tăng mạnh này thiên địa lực tích lũy trong cơ thể hắn hoàn toàn bị hắn hấp thu. Thậm chí ngay cả phân hồn của lục ma hạt hồn bị hắn cắn nuốt lúc này cũng bị nguyên thần đang tăng vọt của vương lâm nhanh chóng hấp thu. Nhưng nếu chỉ có vậy thì còn không đủ. Thiên địa lực này cũng chỉ có thể khiến Tu Vi Vương Lâm lên tới vô cùng gần với không huyền đỉnh phong mà thôi. Nhưng như vậy thì không có cách nào đột phá, không thể bước vào cảnh giới huyền kiếp đối mặt với 9 lần huyền kiếp được. Hắn còn cần càng nhiều thiên địa lực hơn. Hai mắt lóe sáng, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, mở miệng hút một hơi. Một động tác này khiến bên ngoài hạt miếu thiên địa lực ầm ầm dũng mãnh tràn tới, ngay cả xương mù bên ngoài cũng bị kéo theo, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, hình thành một sỉ tượng trong thiên địa, không ngừng ngưng tụ lại. Loại biến hóa này nhất thời khiến tất cả tu sĩ tồn tại trên lục ma châu chú ý. Lục ma châu và thiên lưu châu giao chiến lúc này đã sắp tới hồi kết, Sau khi một lượng lớn tu sĩ tử vong thì nơi này đã không còn nhiều tu sĩ lắm Nhưng trong không nhiều tu sĩ này tuyệt đại bộ phận đều là người có tu vi cao thâm. Nhất là đạo Ma Tôn trong hơn 100 năm này tuy tử vong không ít đệ tử nhưng vẫn có gần 3 phần môn nhân lưu lại Chẳng qua tôn chủ đạo Ma Tôn trong hơn trăm năm nay lại bế quan, mãi vẫn không ra ngoài sơ phút này ma hạt miếu ở trung tâm lục ma châu xuất hiện biến hóa như vậy khiến cho các tôn phái trong lục ma châu đều cảm thụ được. Hễ những người cảm nhận được đều biết chuyện lục ma hạt sống lại. sơ phút này chỉ thấy ở các vị trí của lục ma châu có hơn 10 đạo cầu rồng gào thét lao thẳng tới ma hạt miếu. Trong đạo Ma Tôn cũng có hai đạo cầu vòng bay ra tiến tới lục ma hạt miếu, muốn chứng kiến cảnh lục ma hạt sống lại. Dị tượng ở bốn phía của lục ma hạt miếu tồn tại trong mấy tháng, một lượng lớn thiên địa lực điên cuồng bay về nơi này. Những tu sĩ lục ma châu bốn phía tới nơi này không dám tới gần mà quan sát, khi thấy thiên địa dị tượng này mở rộng ra liền lùi lại. Nhiều thiên địa lực như vậy trong mấy tháng ngưng tụ đều bị cơ thể vương lâm sâu trong ma hạt miếu hấp thu Khí tức tu vi của hắn càng thêm cường đại Trong mấy tháng không ngừng liền ầm ầm bộc phát ra Từ cơ thể vương lâm liền vang lên những tiếng ầm ầm Trong tiếng ầm vang này tu vi của hắn từ không huyền hậu kỳ trực tiếp đạt tới không huyền đại viên mãn Luồng khí tức sao động này ẩn trong dòng xoáy thiên địa lực Hơn nữa đám tu sĩ lục ma châu bốn phía không dám tản thần thức ra quan sát Sợ ảnh hưởng tới việc lục ma hạt sống lại Không thể thừa nhận lửa giận của lục ma hạt cho nên không ai phát hiện ra Trong nháy mắt khi tu vi vương lâm đặt tới không huyền đại viên mãn Hắn mở bừng đôi mắt trong mắt lói lên hàn quang đáng sợ Tay phải dơ lên vung về phía trước Lập tức ngũ hành chân thân thoáng một cách trực tiếp xung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt khi ngũ hành chân thân dung hợp, tu vi trong cơ thể vương lâm lại tăng lên mấy lần nữa. Ngay sau đó, tay phải hắn vung lên. Chỉ thấy lôi đình bản nguyên chân thân kinh khủng kia cất bước nhảy lên trồng lên thân thể vương lâm. Trong tiếng sấm sét xé gió bản nguyên chân thân dung hợp vào thân thể vương lâm trở thành một bộ phận của thân thể hắn. Trong nháy mắt khi lôi đình bản nguyên chân thân trở về cơ thể, toàn thân vương lâm tỏa ra khí thế kinh thiên động địa. Hắn cảm nhận được sự cường đại của bản thân. Lúc này dù hắn không mặc thiên ngư hồn khải nhưng cũng có thể đánh với không kiếp hậu kỳ một trận. Tất cả đều với điều kiện không cần sử dụng tới sát lục lôi đình. Một khi hắn không tiếc trả giá, sử dụng sát lục lôi đình kinh khủng kia, lực lượng hủy diệt mạnh tới mức này bản thân vương lâm cũng không rõ. đạo lôi đình đó hắn trong lúc vô ý sáng tạo ra bản thân cũng không thể nắm giữ. Loại cảm giác cường đại này khiến cả người hắn tỏa ra một luồng tín niệm cường đại luôn tín niệm này vô hình chung thay đổi khí chất của hắn có thể khiến tất cả những người nhìn thấy hắn trong nháy mắt tâm thần chấn động. Đứng dậy, vương lâm vương hai tay ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu ma hạt miếu, thấy được bầu trời bên ngoài. Thần thức hắn tản ra, hơi động một chút đã tràn ngập cả hạt miếu. Ba người vân giật phong không còn ở đây nữa, hiện nhiên là do chờ đợi quá lâu nên cũng không dám tiếp tục ở lại mà phải rời đi. Điều này không quan trọng nữa. Đối với vương lâm mà nói, biên vân kia lúc này đã như mây khói. Hắn hiện chính là muốn đối mặt với chín lần huyền kiếp. Nếu vương lâm ta có thể một lần vượt cả chín lần huyền kiếp trở thành đại tôn không biết thì ta sẽ giết sạch cả đạo ma tôn từ trên xuống dưới. Dù là tu sĩ không kiếp hậu kỳ cũng sẽ khiến chúng hình thần câu diệt để cảm ơn cơ duyên trăm năm này. Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên lại lộ ra một luồng lực lượng tâm niệm cường đại. Nhìn bầu trời, vương lâm đang đợi. Đợi huyền kiếp giúp hắn trở thành không kiếp tới. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy huyền kiếp, nhưng giờ phút này vương lâm đủ tự tin. Đứng trên đài cao nhìn một lần huyền kiếp mỹ lệ. Từ cổ chí kim, người có tư cách đối mặt với huyền kiếp đều run như tầy sấy cẩn thận vô cùng, dù là đại thiên tôn trước khi trở thành đại thiên tôn cũng vậy. Người có thể làm như vương lâm cực kỳ hiếm thấy. tiên nhị Tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.com chương 1903 yếu huyền kiếp là một lần lột xác từ không huyền trở thành không kiếp nó bất đồng với thiên kiếp không phải lấy hình thái lôi dáng xuống mà là dùng một phương thức đặc thù dáng lên người tu sĩ hình thành sự sụp đổ Huyền Kiếp nếu không thành công vượt qua thì hình thần câu diệt. Cho nên rất nhiều tu sĩ không huyền đối mặt với Huyền Kiếp đều hơi ghen ghì, thà rằng vĩnh cữu sừng lại ở không huyền cũng không muốn đi đối mặt với chín lần Huyền Kiếp làm người ta kinh hãi kia. Như năm đó Lam Mộng Đạo tôn đã sừng lại ở không huyền đỉnh phong rất lâu, mãi vẫn không bước vào Huyền Kiếp. Tiến vào huyền kiếp lập tức giống như phải trải qua 9 lần sinh tử. Chuyện như vậy không phải ai cũng có dũng khí thực hiện. Đại bộ phân tu sĩ không kiếp thường thường muốn độ huyền kiếp đều phải dùng thời gian mấy ngàn năm thậm chí lâu hơn từ từ vượt qua. Bọn họ không nắm chắc có thể một lần vượt qua cả 9 lần huyền kiếp cho nên khi cảm thấy mình không ổn sẽ lập tức dừng lại không tiếp tục độ huyền kiếp nữa. Nguyện kiếp là kiếp mà cũng là cơ duyên. Liên tục vượt 3 lần, nguyên thần có tăng vọt lên gấp đôi. Liên tục không ngừng vượt qua 6 lần có thể khiến nguyên thần tăng lên gấp 2 lần nữa. Nếu có thể liên tục vượt qua 9 lần thì nguyên thần thậm chí có thể gia tăng gấp mấy lần. Còn về phần cụ thể là tăng gấp mấy lần thì bởi vì từ cổ chí kim chỉ có người là làm được việc này. Hai người này sau đó cũng đều trở thành Đại Thiên Tôn. Bọn họ không nói thì không ai biết được. Chẳng qua sự hung hiểm và gian nan trong đó thì cũng có thể đoán được phần nào. Nghe đồn hai Đại Thiên Tôn năm đó sau khi vượt qua 9 lần huyền kiếp đều trọng thương phải bế quan rất lâu. Mặc dù là tu sĩ tầm thường. Nếu có thể vượt qua 6 lần huyền kiếp thì cũng có thể trở thành cường giả đứng đầu trong không kiếp sơ kỳ. Nếu không xét tới pháp bảo thì người đó có thể đánh với không kiếp trung kỳ đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Chẳng qua có cơ duyên như vậy thì từ cổ chí kim hiếm người có thể đạt được. Liên tục vượt qua 9 lần và dùng mấy ngàn năm tích lũy vượt qua 9 lần là hoàn toàn khác nhau. Mà huyền kiếp lại rất kỳ dị, người ngoài không thể trợ giúp, toàn bộ đều phải dựa vào bản thân. Như Đỗ Thanh năm đó dù đã vượt qua mấy lần nhưng đều là chia ra càng về sau càng gian nan, rất có khả năng cả đời phải dừng lại. Nhưng cũng không phải là không có vi vọng. Nếu hắn có thời gian chuẩn bị thì tuy rằng cơ may không nhiều nhưng vẫn còn dễ dàng hơn liên tục độ kiếp rất nhiều. Chẳng qua càng về sau lại càng là khảo nghiệm sinh tử, giống như một cơn áp một, làm cho người ta sợ hãi. Mà một khi bước vào huyền kiếp thì dù ngươi không muốn đổ kiếp nhưng huyền kiếp nếu để quá lâu cũng sẽ đột nhiên ráng xuống, giống như tiếng gọi của tử vong. Trên tiên cương đại lục có người đã từng tính toán ra, không phải chuẩn xác làm nhưng cũng coi là một loại phòng đoán. Lần đầu tiên độ huyền kiếp có một phần nguy cơ tử vong, đến lần thứ 9 thì có 9 phần tử vong. Nếu tính như thế thì người có thể vượt qua toàn bộ ngoài việc tu vi cường hãn ra thì vận khí cũng phải chiếm một phần nhất định. Vương Lâm đứng ở sâu trong kiến trúc hình bọ cạp, thần sắc bình tĩnh bước chân dơ lên từng bước bước về phía trước, thân ảnh nhoáng lên, rời khỏi nơi này. Khi xuất hiện đã ở bên ngoài hạt miếu đứng trên cái đuôi cong lên của con bọ cạp Mái tóc bạc của hắn tung bay khiến cho vương lâm giờ phút này có vẻ phiêu giật theo gió Hắn nhìn bầu trời chờ đợi huyền kiếp tới huyền kiếp là dạng phương thức gì ta thật sự chờ mong Hai mắt vương lâm lộ ánh sáng Hắn hôm nay có tự tin đối mặt với tất cả huyền kiếp Tu vi trong cơ thể hắn vận chuyển tốc độ ngày càng nhanh, khiến trên thân thể hắn tỏa ra khí tức của không huyền đỉnh phong. Luồng khí tức này không ngừng ngưng tụ ầm ầm phát ra từ cơ thể vương lâm, hóa thành một cơn lúc vườn quanh bốn phía, lao thẳng lên bầu trời. Trong phút chốc, bầu trời mà mặt đất như bị nối liền, hình thành một cơn lúc xoáy kinh thiên. Cơn gió lúc này trong nháy mắt xuất hiện hình thành một áp lực vô hình. Luồng áp lực này ấm vang, lấy vương lâm làm trung tâm quét ngang bốn phía. Trong nháy mắt nó đã bao phủ phạm vi mấy trăm dặm còn đang điên cuồng khuyết tán. Trong vòng mấy trăm dặm tất cả sinh linh đều bị luồng uy áp này khiến lui về phía sau, không được phép tiến vào trong đó nửa bước. Đây là huyền kiếp. Chỉ có tu sĩ độ kiếp mới có thể ở lại, còn bất luận kẻ nào ở bốn phía đều không thể trợ giúp. uy áp này còn tiếp tục khuyết tán ra trong nháy mắt đã bao phủ mấy ngàn sẵm bốn phía, cũng tràn tới hơn mười tu sĩ lục ma châu đang đứng ở xa xa. Thần sắc đám tu sĩ này đồng loạt biến hóa, lui lại phía sau. Loại biến hóa trong thiên địa này bọn họ thậm chí không cần dùng thần thức để xem xét Cũng có thể nhận thấy đây là có người sắp đổ huyền kiếp Huyền kiếp, đây Nơi này sao lại có quy áp của huyền kiếp Chẳng lẽ tu vi của lục ma đại nhân sau khi sống lại thục lùi Cho nên một lần nữa phải đổ huyền kiếp để khôi phục Lục ma đại nhân năm đó có thể bị tiên tổ tự mình trấn áp. Tu Vi hiển nhiên cực kỳ cường hãn, Chẳng qua người đã bị trấn áp rất lâu Tu Vi có lẽ thực sự thụt lùi không ít Hơn 10 tu sĩ lục ma châu lui lại Thần sắc lộ vẻ trầm tư Vừa lui về phía sau tránh uy áp Vừa ngưng thần nhìn lại Chẳng qua thần thức của họ dưới uy áp này Cũng không thể tiến vào quá sâu Nhìn không thấy bên trong rốt cuộc là gì Dưới uy áp đang tỏa ra mấy ngàn dặm này ở giải đất trung tâm trên đuôi của hạc miếu, Vương Lâm thong song đứng nhìn bầu trời. Hắn hôm nay thấy được trên thiên không đột nhiên xuất hiện tuyết rơi. Những bông tuyết này màu trắng, rơi xuống từ trời cao, rất nhanh che cả bầu trời, hình thành một tấm màn dày đặc tràn ngập bốn phía. Tuyết! Vương Lâm nhìn lại. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Rất nhanh đã bao phủ ngập trời, hạ xuống khuyết tán ra hàn khí, bao phủ bốn phía Tuyết rơi nhiều trên mặt đất tạo thành một tấm chăn dày Trong tích tắc khi tuyết này xuất hiện, hơn 10 tu sĩ bên ngoài ngàn sẵm đột nhiên hai mắt tỏa sáng Bọn họ cảm nhận được một tia hàn ý, mắt thường có thể thấy bên trong mấy ngàn sẵm có tuyết đang tung bay Để nhất kiếp của huyền kiếp này không ngờ lại là tuyết kiếp Kiếp này cũng khá ít thấy 9 lần huyền kiếp 3 lần đầu là ngoại kiếp 3 lần giữa là nội kiếp 3 lần cuối là hồn kiếp Xem lục ma đại nhân làm sao đổ qua tuyết kiếp này Vương Lâm nhìn bông tuyết Thần sắc như thường Hắn không lập tức ra tay Mà như nhìn ngắm tuyết rơi Cảm nhận một hồi gió tuyết Tuyết rơi ngày càng dày Khiến cho hàn khí nơi này Càng ngày càng đậm Chẳng bao lâu sau đột nhiên tuyết trong thiên địa bất ngờ xứng lại, giống như thời gian đình chỉ, đọng lại trong thiên địa. Hoa tuyết trong nháy mắt liền giống như biến thành những lưới tuyết sắc bén tới cực điểm, từ bốn phương tám hướng gào thét lao thẳng về phía vương lâm. Những thanh tuyết đao này trong nháy mắt ác sát hắn. Đây là đệ nhất kiếp sao? Vương lâm lắc đầu ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Tay phải dơ lên trong khi hoa tuyết bốn phía đang gào thét liền đột nhiên vung tay Chỉ thấy trong thân thể hắn, ngũ hành bản nguyên bỗng nhiên tán ra bên ngoài Liền có hư ảnh hiện lên trong nháy mắt bước ra khỏi thân thể vương lâm Trong nháy mắt khi ngũ hành phân thân đi ra khỏi cơ thể Vương lâm đơn giản ngồi ở đuôi con bọ cạp, mái tóc phủ xuống Tay phải phất lên, trong tay có thêm một đầu rượu Bầu rượu này là hắn mang đến từ tỏa thành phàm nhân trên thiên lưu châu, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Thân ảnh hắn lộ ra vẻ hiu quảnh, ngồi nơi đó uống rượu, hình dáng hơi tương tự như nam tử mặt hắc y ngồi trên tượng đá trong đống đổ nát tại mảnh đại lộ cực kỳ xa xôi kia. Cô độc, hiu quảnh, và còn cả vẻ lạnh lùng. Ngũ hành chân thân vừa xuất hiện toàn thân liền lan ra biển lửa ngập trời. Biển lửa này cuồn cuộn bộc phát ra từ bên trong ngũ hành chân thân, hình thành 99 con viêm long gào thét lao lên trong nháy mắt và chạm với vô số bông tuyết. Trong nháy mắt, sóng nhiệt ngập trời ấm vang không ngừng. Những bông tuyết kia dù sắc bén. Hàn khí bức người nhưng lại không thể làm gì nổi ngũ hành chân thân của Vương Lâm, một lượng bạch khí theo sự hóa tan của những bông tuyết này mà khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. 99 con viêm long lao ra trong nháy mắt liền dung hợp lại, hình thành Hỏa Long Vạn Trượng, mang theo biển lửa, mang theo sóng nhiệt ầm ầm lao thẳng lên bầu trời. Tiếng chân động chương khang không gian Viêm long giống như một thanh kim sắc bén lao thẳng lên bầu trời, thiêu đốt cả thiên không. Bị thiêu đốt, đệ nhất kiếp tuyết kiếp lập tức sụp đổ, quá yếu. Vương Lâm uống xong một ngụm rượu, lắc đầu thì thào. Bầu trời bị thiêu đốt kịch liệt, đột nhiên có sấm sét ầm ầm nổi lên, hình ảnh cuồng phong gào thét, phát ra những tiếng trầm trầm. Đột nhiên xuất hiện chín cơn lốc kinh thiên. Cơn gió lúc này gào thét quét qua bầu trời, khiến cho biển lửa không ngừng khuyết án xa, khiến cho bầu trời trong nháy mắt chỉ còn lại chín cơn lúc kia. Một luồng thiên địa lực cực kỳ cường đại từ trong chín cơn lúc này lan ra. Tiếng gió nức nở giống như trời giận trở thành âm thanh duy nhất trong mấy ngàn dặm này. Tiếng động này vang vọng khắp bốn phía. Chỉ thấy chín cơn lúc này từ trên bầu trời lao thẳng tới vương lâm, mang theo lực lượng điên cuồng sằng xé, như muốn cuốn vương lâm vào bên trong mà xé tan. Trong tích tắc cơn lúc thứ nhất tới gần. Ngũ hành chân thân không động, lạnh lùng đứng phía sau vương lâm, nhìn cơn lúc đang gào thét lao tới trong nháy mắt bao phủ thân thể vương lâm. Cơn lúc này bao phủ vương lâm điên cuồng chuyển động, Khiến lực lượng sằng xé kia cuốn thân thể Vương Lâm truyền ra tiếng ấm vang trong thiên địa. Nhưng trong cơn lúc này, Vương Lâm vẫn ngồi trên đuôi bộ cạp uống rượu quần áo bay phần phật, tóc bạc phất phới nhưng thần sắc lại không đổi chút nào. Hắn uống rượu cơn lúc thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cho tới cơn lúc thứ chín ầm ầm ẩm tới, xung nhập bên ngoài thân thể Vương Lâm. 9 cơn lốc xung nhập làm một hình thành một cơn gió lốc bao vây hơn phân nửa hạt miếu. Trong tích tắc này vương lâm mới ngẩng đầu lên. Vẫn quá yếu, tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1904 huyền kiếp làm gì được. Vương Lâm lắc đầu Huyền kiếp này hắn không biết người khác vượt qua thế nào Nhưng tuyết kiếp phá không được chân thân của hắn Phong kiếp lại càng không thể đánh tan lực lượng thân thể hắn Dù là phong kiếp có duy trì liên tục mấy trăm năm Thì cũng không thể đả động tới thân thể này Thân thể hắn đã không còn như năm đó Dưới sự cải tạo của lão già mặt lục Và lúc này đã xẻo dai phi thường Loại dẻo dai này và sự mạnh mẽ vốn có kết hợp lại khiến cho loại phong kiếp này không thể dung chuyển vương lâm chút nào. Sơ tay trái lên, vương lâm hướng về phía cơn lốc đang vờn quanh thân thể đột nhìn chụp một cái tùy ý kéo mạnh tiếng ấm vang kinh thiên không ngừng truyền ra. Dưới lực lượng của vương lâm cơn lốc này ầm ầm sụp đổ trực tiếp tan nát cả yến tầm. Khiến cho chín cơn lúc nổ tung cuồng phong tràn về bốn phía, sau đó tiêu án. Gió tan, vương lâm vẫn ngồi nơi đó uống rượu, ngũ hành chân thân đứng phía sau hắn lạnh lùng nhìn bầu trời, không nhúc nhích gì. Bầu trời âm u, giống như khuôn mặt âm trầm của một người. Từ từ những vùng mây huyền kiếp vô hình tràn ngập, bao phủ cả bầu trời, trầm chậm nhích nhích. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng tầng mây, những tia chớp thỉnh thoảng ló lên chiếu sáng không gian. Hơn mười tu sĩ lục ma châu ở ngoài mấy ngàn sẵn nhìn thấy hai kiếp phong tuyết tan nát, lúc này lặng ngắt như tờ. Tiếng sấm càng ngày càng kịch liệt. Kiếp vân càng ngày càng xuất hiện nhiều trên bầu trời, hoàn toàn che phủ thiên không đè nặng xuống, tia chớp ló lên càng nhiều. Tiếng ấm vang lúc này đã vô cùng bảo ngược. Nhưng tất cả không thể nào khiến vương lâm biến sắc. Hắn vẫn bình tĩnh ngồi uống rượu, ngẩng đầu thoáng nhìn bầu trời đầy kiếp vân và lôi đình đột nhiên mỉm cười. Lôi! Vương lâm nhìn kiếp vân trên bầu trời và sấm sét đang rền vang, lại lắc đầu lần nữa. Quý người uống một ngụm rượu. Trong khi hắn lắc đầu, từ trong tầng mây truyền ra tiếng nổ ầm ầm Chỉ thấy kiếp vân kia chuyển động, một luồng sấm sét giống như nối liền cả thiên địa ầm ầm đánh thẳng xuống vương lâm Luồng sấm sét này mang theo một lực lượng kinh thiên trong nháy mắt đã tới gần Giống như muốn lập tức xếp chết vương lâm vậy Ngươi dám Vương lâm ngẩng phát đầu gầm nhẹ Tiếng gầm của hắn vượt qua cả tiếng sấm sét áp đảo tất cả lôi âm trong thiên địa. Vang vọng trong lôi ghiếp này. Cũng trong tiếng gầm này, từ cơ thể vương lâm tuôn ra một luồng ý chí của lôi. Luồng ý chí này chính là lôi đỉnh đứng đầu trong thiên địa. Lôi ghiếp trong trước mắt sắp sửa hạ xuống kia lúc này run rẩy không ngờ ở khoảng cách ngoài trăm trượng trước vương lâm liền bị cuốn đi. Giống như sợ hãi vương lâm vậy. Nó cuốn đi, không những không công kích vương lâm mà ngược lại bay thẳng vào trong kiếp vân trên bầu trời. Tự ta là lôi đình đại thành, lôi kiếp chỉ có ta ráng xuống người khác. Tay trái vương lâm dơ lên, hướng về phía kiếp vân trên bầu trời chụp một cái. Lập tức tầng mây ầm ầm run dậy, những tia chớp bên trong giống như không thể thừa nhận được, trong tiếng ầm vang liền lao ra, bay thẳng về phía vương lâm. Ở trước tay trái vương lâm có vô số tia chớp điên cuồng ngưng tụ trong nháy mắt liền hóa thành một lôi cầu khổng lồ, bị tay trái vương lâm chụp tới. Lôi cầu này ầm ầm vang đổi, bay thẳng về phía kiếp vân trên bầu trời, trong mấy mắt liền va chạm với nó. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy kiếp vân kia sụp đổ chia năm xẻ bảy, khiến cho bầu trời âm vũ trong nháy mắt liền tiêu tán. Ba lần huyền kiếp đã tan nát. Hơn 10 tu sĩ Lục Ma Châu ở ngoài ngàn rằm lúc này không nhìn thấy Vương Lâm nhưng có thể cảm nhận được ba lần huyền kiếp qua đi rất dễ dàng, đơn giản khiến người ta không thể tin nổi. Tuy nói rằng ba lần huyền kiếp đầu uy lực tầm thường, Tu sĩ phàm là những ai có súng khí công kích vào huyền kiếp hầu hết đều có thể vượt qua nhưng cũng cần tiêu hao thực lực rất nhiều, sau khi vượt qua 3 lần huyền kiếp này thì nguyên thần tăng lên gấp đôi. Nhưng những người có thể vượt qua một cách đơn giản thế này thì quả là hiếm thấy. Nhất định là lục ma đại nhân, nếu không thì người ngoài tuyệt không thể làm được như vậy. Tô vi của lục ma đại nhân năm đó đã vượt qua huyền kiếp Lúc này gặp phải một lần nữa mới có thể thông song tới vậy Ánh mắt hơn 10 tu sĩ bên ngoài lộ ra vẻ cung kính Nhìn về phía bên trong huyền kiếp Bọn họ chờ đợi lục ma đại nhân không lâu nữa sẽ bước ra Vương Lâm ngồi trên đuôi con bỏ cạp ngẩng đầu nhìn trời Ba lần huyền kiếp đầu làm cho hắn hơi thất vọng Lúc này tiếp tục chờ Huyền Kiếp thứ tư, xem một chút xem thứ này có gì đáng kể hay không. Ngồi trên đài nhìn Huyền Kiếp, không phải chỉ nói là được. Vương Lâm có thể dùng sự thông dong của mình nhìn sự mỹ lệ của Huyền Kiếp. Lần thứ tư là dạng Huyền Kiếp gì đây? Vương Lâm uống một ngụm rượu nói. Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời bình yên xuất hiện vô số gần sóng. Gợn sóng này làn ra, bầu trời nhìn lại giống như mặt nước có vô số xung động. Trong sự xung động này, một luồng uy áp chợt tỏa ra bao phủ bốn phía, đồng thời khiến cho mặt đất chấn động. Một cái trống lớn tới ngàn trượng, cực kỳ khổng lồ và tang thương, chậm rãi ngưng tụ ra trên bầu trời, từ từ giáng xuống. Hai mặt trống tang thương không biết do vật gì tạo thành. Giờ phút này dáng xuống không gây ra chút tiếng động nhưng cảm giác tang thương tràn ngập bốn phía. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, Vương Lâm cầm bầu rượu, ngưng thần nhìn lại. Có chút thú vị. Hắn thì thào, hai mắt lóe sáng. Cùng lúc đó, chiếc trống ngàn trượng này bỗng nhiên như có một lực lượng vô hình va chạm lên mặt trống, truyền ra tiếng trống trầm trầm. Tiếng trống thùng thùng tạo thành vô số tiếng vọng trong tích tắc giống như có vô số người ở các phương hướng gõ trống, hóa thành một vùng sóng âm. Trong nháy mắt khi tiếng trống vọng xa, huyết nhục toàn thân, xương cốt và các kinh mạch đều chấn động. Hắn cảm nhận được rõ ràng tiếng trống tràn ngập thiên địa này không ngờ không phải từ mặt trống truyền ra mà bất ngờ lại khuyết tán ra từ thân thể mình. Chuyện này khiến ánh sáng trong mắt vương lâm càng đậm. Tiếng trống vang lên trong cơ thể khiến cảm giác ngứa ngáy nổi lên trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc này thân thể vương lâm bởi tiếng trống chấn động đột nhiên không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, khi thân thể vương lâm vang lên tiếng trống trong thiên địa bên ngoài chiếc trống khổng lồ kia lập tức có rất nhiều sương mù bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một thanh vũ kiếm. Thanh kiếm này toàn thân hư ảo giống như không tồn tại nhưng trong trước mắt khi xuất hiện lại lại khiến một luồng sát khi ngập trời cuồn cuộn bốc lên Bên trong thanh kiếm tràn ngập sương mù, sau khi dơ lên, sát khí càng đậm Bao phủ bốn phía, bất ngờ dẫn động thanh kiếm này lao thẳng tới vương lâm, từ đỉnh đầu vương lâm bỗng nhiên chém xuống Một kiếm này không phải chém vào thân thể vương lâm, cũng không phải chém vào nguyên thần và hồn phách hắn mà là chém vào sợi dây liên lạc giữa thân thể và hồn phách hắn. Một khi kiếm này chém xuống thì thân thể và hồn phách vương lâm sẽ hoàn toàn bị chia liệt, vĩnh viễn không thể tiến hành dung hợp. Nhát chém này chẳng những chặt đứt sự liên lạc mà còn dẫn sắt huyết mạc trong cơ thể, khiến cho thân và hồn từ nay về sau hoàn toàn thành thế thủy hỏa bất sung. Nó khiến cho hồn phách ẩm nấp trong nguyên thần buộc phải ly thể. Đây là đệ nhất kiếp trong nội tam kiếp chảm ly kiếp, chiếc trống khổng lồ kia là mẫu chốt dẫn sắt kiếp này, vừa xuất hiện là chứng tỏ nội tam kiếp đã bắt đầu triển khai. Sự phù phi của kiếp nạn khiến cho rất nhiều tu sĩ thất bại trong một kiếp này, linh thần và thân thể bởi tiếng trống này mà sụp đổ. Hồn phách trong tiếng trống này tan thành mây khói. Vũ kiếm vô thành nhưng sát khí lại gào thét lao tới, từ xa nhìn lại giống như khói đen cuồn cuộn bốc lên, ầm ầm lao thẳng tới Vương Lâm. Trong vô số năm kiếm này từng chặt đứt hồn phách vô số tu sĩ muốn xông vào không kiếp, khiến đám người này đều mất đi liên lạc giữa hồn phách và thân thể. Lúc này thanh kiếm này đang chém về phía vương lâm. Vương lâm không biết, cũng không cần biết. Đám tu sĩ muốn vượt qua kiếp này thường thường phải chuẩn bị một thời gian dài xong mới có súng khí độ. Ba kiếp này hầu hết đều một lần vượt qua từng kiếp. Vô cùng cẩn thận tìm kiếm sinh cơ Giờ phút này tiếng trống chấn động huyết nhục xương cốt trong thân thể vương lâm Hạn chế thân thể hắn nhưng lại giam cầm được nhịp tim hắn Hắn không biết người khác độ kiếp này thế nào nhưng hắn lại có phương pháp của bản thân Giờ phút này tiếng tim đập của hắn nhanh chóng gia tăng Hóa thành tâm động lôi âm, từ trong cơ thể ầm ầm truyền ra trong nháy mắt va chạm với tiếng chống Thân thể đã bị hạn chế của vương lâm lập tức có lực lượng hoạt động Trong nháy mắt khi vũ kiếm bị bao phủ bởi sang khí này chém tới Thần sắc vương lâm thong song, tay phải buông bầu rượu trong tay ra Bỗng nhiên dơ lên, lòng bàn tay đau đớn một trận Chỉ thấy âm đau bất ngờ chui ra, mang theo hàn khí ngập trời khiến thiên địa hóa thành một vùng địa ngục âm u. Tới hay lắm." Vương Lâm cười xải, căn bản không đứng lên mà tay nắm âm đao chém về phía vô kiếm. Đao kiếm va chạm, hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Vô kiếm chấn động kịch liệt, sau khi hiện ra vô số khe nước liền âm âm sụp đổ, sát khí bên ngoài có vẻ không cam lòng lui lại phía sau. Đang muốn trong nháy mắt khi kiếm vỡ lao về phía vương lâm thì hắn ngầm phát độc từ trong cơ thể tuôn ra sát khí ngập trời gấp mấy lần sát khí này Thứ sát khí kia dường như có linh tính lập tức tan nát cuốn đi Không dám đối mặt với sát khí của vương lâm nhanh chóng tiêu tán Để nhất kiếp trong nội tam kiếp chảm ly kiếp thế là sụp đổ trong nháy mắt chỉ thấy cái trống khổng lồ trên bầu trời vang lên tiếng trống kinh thiên thứ hai. tiếng trống này còn kịch liệt hơn tiếng trước gấp mấy lần. dần đồng sóng âm truyền khắp thiên địa tràn ngập cả mấy ngàn dặm. sau đó còn khuếch tán ra xa xa, giống như trống trận trong thiên địa, Gióng lên tiếng trống hủy diệt. vào nháy mắt khi lồng sóng âm này truyền ra thân thể vương lâm lần đầu tiên đứng dậy phải chụp một cái cầm lấy bầu rượu vừa buông xuống, đưa lên miệng uống một hót. Đồng thời thân thể nhoáng lên tiến thẳng lên bầu trời. Hủy cách chống này thử xem huyền kiếp làm gì được ta. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1905 Hồn Tam Kiếp Thân ảnh vương lâm vọt lên không trung từ trên hạt miếu hướng về phía chiếc trống khổng lồ trong tầng tầng kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng lao đi Cốt đao trong tay tỏa ra hàn khí mãnh liệt Hàn khí này tản ra giống như có thể đóng băng vạn vật trong thiên địa Tiếng trống vang vọng, đồng thời chấn động huyết mạch cốt nhục trong cơ thể vương lâm Cũng khiến kiếp vân xung quanh trống xuất hiện vô số tư ảnh Mỗi một tư ảnh này đều mặc sáp đỏ giống như tiên binh huyết sắc Sau khi xuất hiện hơn trăm ngàn người thì mang theo sát khí ngầm đậm Lao thẳng đến vương lâm Đây chính là đệ nhị kiếp trong nội tam kiếp, huyết ảnh kiếp Huyết ảnh cho kiếp nạn này biến thành Mỗi một hư ảnh này đều có tu vi không kém không huyền, lại bất tử bất diệt, dù bị đánh tan cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ lại từ trong kiếp vân, vô cùng vô tận, liên tục tuần hoàn khiến cho người đổ kiếp này sống như gặp một cơn ác mộng đáng sợ vậy. Mà quan trọng nhất là mỗi một huyết ảnh này sau khi tử vong một lần tu vi lại tăng lên một chút. Thời gian càng dài thì chúng lại càng cường đại Cuối cùng có thể giết người độ kiếp Tu sĩ tầm thường trong nội tam kiếp này rất ít khi liên tục vượt qua Hầu hết sau khi vất vả vượt qua trảm ly kiếp lập tức mạnh mẽ chấm dứt Rời khỏi huyện kiếp đợi rất nhiều năm sau Chuẩn bị đầy đủ rồi mới độ tiếp huyết ảnh kiếp này Kiếp này vô cùng đáng sợ Không tài nào hủy diệt nổi Người có thể vượt qua không nhiều lắm vương lâm không hiểu người khác làm sao độ huyết ảnh kiếp này nhưng hắn đã nghĩ ra phương pháp của mình trong nháy mắt khi cả ngàn huyết ảnh này xuất hiện vương lâm ở giữa không trung hai mắt đột nhiên bộc phát ra kim quang ngập trời một luồng uy áp kinh thiên giống như thiên uy từ trong mắt hắn khuyết tán ra. dưới kim quang này hai mắt vương lâm tràn ra một luồng lực lượng chấn áp không gì so sánh được Đây là do mảnh nhỏ tiên cực kiếm mà lão già mặc áo lục xung hợp với hai mắt vương lâm biến hóa ra. Trước đây ngay cả hạt hồn cũng còn bị ánh mắt của vương lâm chấn áp, không cần nói tới huyết ảnh do nội tam kiếp này biến hóa ra, Chỉ thấy ánh mắt vương lâm quét ngang khắp không trung, Những nơi mà ánh mắt này đi qua. Pham huyết ảnh bị hắn nhìn đều đồng loạt run rẩy, bất ngờ dừng lại giữa không trung thần sắc lộ vẻ sợ hãi. Mỗi một huyết ảnh này trong nhát mắt đều cảm thấy như thiên quy ập xuống, hóa thành một thanh kiếm kim sắc, gào thét vô hình ầm ầm lao vào thân thể bọn họ, giống như nếu bọn họ tiến thêm nửa bước lập tức sẽ bị hủy diệt một cách vô hình. Cút về đi! Vương lâm đứng giữa không trung, ánh mắt đảo qua đồng thời miệng truyền ra giọng nói lạnh như băng. Giọng nói này không lớn nhưng tiến vào trong thân thể gần ngàn huyết ảnh nó giống như tiếng thiên quy giống giận, khiến bọn họ run rẩy kịch liệt theo tiềm thức vội vàng lui lại phía sau. Bọn họ do nổi tam kiếp biến ảo ra thần trí không nhiều nhưng cũng có bản năng. Bản năng của họ sợ hãi ánh mắt của Vương Lâm, giờ phút này sau khi lui lại phía sau trong nháy mắt liền bị cuốn đi trăm trượng, một lần nữa dung hợp với kiếp vân, hoàn toàn biến mất. Từ cổ chí kim, người đổ kiếp dùng đủ mọi phương pháp nhưng làm như Vương Lâm cư bản không cần ra tay, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói khiến huyết ảnh kiếp này tự rụt đổ. Không dám tiến tới, đúng là chưa bao từng có. Trong tích tắc khi huyết ảnh kiếp này tiêu tán thân thể vương lâm giống như cầu vồng gào thét lao tới tiến thẳng tới chiếc trống khổng lồ trên bầu trời Lúc này toàn bộ chiếc trống đang chấn động chuẩn bị vang lên tiếng trống thứ ba Nhưng không đợi nó kịp vang lên vương lâm đang tới gần cốt đao trong tay sơ lên trong nháy mắt hướng về chiếc trống khổng lồ này chém một nhát Một nhát đao nào chém ra Ngũ hành chân thân chợt biến ảnh ra phía sau vương lâm, thân ảnh như có hư ảnh trồng chất, cũng sơ tay phải lên, cốt đao biến ảnh ra, liên tiếp hóa thành ba hư ảnh theo sát phía sau vương lâm, ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt khi cốt đao trong tay vương lâm chém vào chiếc trống tiếng thùng thùng vang lên. Chẳng qua tiếng trống sau khi xuất hiện liền bị tiếng cốt đao chém vào mặt trống hoàn toàn lấn áp. Không còn nghe được chút nào nữa Một đao quét ngang Ngũ hành chân thân phía sau Vương lâm cũng đánh liền ba đao ấy Rơi lên mặt trống Cảnh tượng này từ xa Nhìn lại giống như bốn thanh đao Khai thiên với khí thế chẳng diệt Thiên địa ầm ầm đánh lên Mặt trống hư ảo Tiếng ầm ầm trong tích tắc vang vọng Hóa thành tiếng trống vô tận Kinh thiên động địa. Chiếc trống khổng lồ này đột nhiên Xuất hiện một khe nước ầm ầm sụp đổ. Chia năm xẻ bảy, chiếc trống hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn về bốn phía tạo nên sóng gió cuồng phong ngập trời, gào thét khuyết tán ra. Để tam diệp của nội tam diệp còn chưa lộ diện đã bị một đao này của Vương Lâm đánh tan từ trong trứng nước. Liên tục vượt qua 6 lần huyền kiếp, thần sắc Vương Lâm từ từ ngưng trọng, không có vẻ thoải mái như trước nội tam giáp này rõ ràng mạnh hơn ngoại tam giáp mấy lần, đã khiến vương lâm phải dùng tới ánh mắt chấn áp và cốt đao. Dựa theo phân tích như trên thì tam giáp cuối cùng sẽ vượt xa nội tam giáp này trở thành cách khe sâu ngăn cách tu sĩ muốn trở thành không giáp đại tòn. Đứng trên đuôi bỏ cạp, huyết đao trong tay vương lâm từ từ chui trở lại trong huyết nhục, không còn thấy đâu nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi ba lần huyền kiếp cuối cùng. Trong cơ thể vương lâm, ngoài ánh mắt mang theo thiên uy vào cốt đao. Thân thể dẻo dai còn có kinh mạch do một sợi tóc của tiên tổ ngưng tụ thành. Kinh mạch này khiến cho vương lâm ở một mức độ nào đó chính là tiên cổ đồng tế, sợi tóc đó ẩn chứa tiên khí nồng đậm tới cực điểm trở thành huyết mạch tiên tộc của vương lâm. Tuy rằng sợi tóc đó không thể khiến Vương Lâm chính thức có được thân thể tiên cổ đồng thể hoàn mỹ nhưng cũng có thể tạo thành tác dụng nhất định. Tối thiểu nó có thể khiến giờ phút này khi Vương Lâm hô hấp trong kinh mạch do sợi tóc này tạo thành lưu chuyển tiên lực vô cùng tinh khiết. Luồng tiên lực này có thể khiến Vương Lâm vận dụng pháp bảo gần như vô địch của hắn tại đồng phủ giới. Pháp bảo này vừa xuất hiện liền có thể chính thức uy hiếp tu sĩ không kiếp sơ vị. Giờ phút này vương lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, không hề nhúc nhích. Kiếp vân trên bầu trời tiêu tán nhưng một lại sau liền có một vùng quang mơ hồ lan ra. Quang này lộ ra một cảm giác dường dị sau khi xuất hiện liền ngưng tụ thành ấm ký lớn trên bầu trời. Ấm khí này trông giống như một cái mặt phượng nhưng lại tỏa ra một khí tức như quy tắc tồn tại và vận chuyển như một bộ phận của thiên địa. Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại, nhìn chầm chầm vào ký hiểu kia. Trong tích tắc khi nó xuất hiện, vương lâm ấm hiện cảm thấy nguy cơ. Nhưng hắn lại không tìm ra rốt cuộc là nguy cơ lộ ra từ đâu. Đây chính là kiếp thứ bảy. Vương lâm nhíu mày hừ lanh một tiếng nhìn ký hiệu đang tản ra Nhưng đột nhiên thần sắc hắn biến đổi Hắn cảm nhận rõ ràng nguyên thần trong cơ thể mình có chút không thích hợp Nguyên thần của hắn vốn cực kỳ đầy đủ Ngồi trong thân thể khoanh chân vận chuyển Nhưng giờ phút này nguyên thần của hắn lại xuất hiện dấu hiệu nghề hoài Trong thời gian một nhịp thở, nguyên thần trong cơ thể của hắn lập tức héo rú đi gần một phần tư. Với tốc độ đáng sợ như vậy, trong không tới bảy nhịp thở, nguyên thần của Vương Lâm sẽ tiêu tán, hình thần câu diệt. Loại biến hóa này cực kỳ đột ngột, khiến Vương Lâm chấn động tâm thần đối với sự đáng sợ của huyền kiếp này bây giờ hắn mới cảm nhận sâu được. Nguyên thần héo rú đi. Nếu muốn trì hoãn thì phải cắn nuốt một lượng lớn thiên địa lực bổ sung. Thời gian gấp gáp, hai mắt vương lâm lóe lên, há mồm hít một hơi. Thiên địa lực bốn phía chợt chuyển động nhưng vương lâm lại không cách nào cắn nuốt được. Trong mấy ngàn sắm này đã bị uy áp của huyền kiếp bao phủ. Người ngoài không thể tiến vào, ngay cả thiên địa lực cũng như vậy. Nhịp thở thứ hai nguyên thần trong cơ thể vương lâm héo sú một cách nghiêm trọng hơn. kiếp thứ bày hay lắm. vương lâm ngẩng phát đầu thân thể nhón một cách liền lao về phía ấm khí tỏa ra quanh trên bầu trời, tay phải bỗng nhiên dơ lên trong nháy mắt tới gần liền xuất ra một quyền. một quyền này vừa xuất, phía sau vương lâm lập tức xuất hiện tư ảnh đạo cổ cũng vung một quyền theo sau. Nhưng một quyền của đạo cổ trong nháy mắt khi hạ xuống ấm ký kia lập tức xuyên qua Không ngờ không thể tổn thương tới ấm ký này nửa điểm Giống như ấm ký này chỉ là một hình ảnh hư ảo Chỉ có thể thấy nhưng không cách nào đụng chạm vào được vậy Một quyền này đánh ra cũng là nhịp thở thứ ba trôi qua Nguyên thần trong thân thể vương lâm lại tiếp tục héo rú Lần này đã héo rú gần một nửa Thần sắc vương lâm lập tức trở nên âm trầm. Kiếp thứ bảy này là đệ nhất kiếp trong hồn tam kiếp, tên là thập tức khô thần kiếp, tu sĩ chết trong kiếp này trong những năm qua nhiều vô số. Trong kiếp này, nguyên thần trong thời gian bảy nhịp thở khô héo mà chết, hình thần u diệt. Kiếp này dù gì khó lường, giết người vô hình cực kỳ đáng sợ, ấn ký chân thiên không là mấu chốt của kiếp này. Nhưng ấm ký này lại không thể bị hủy diệt. Nó tồn tại như thế cho tới một khắc sau khi tu sĩ tử vong mới tiêu tán. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào ấm ký trên bầu trời ý niệm trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Nhưng thật ra nhìn ký lại thì huyền kiếp này cũng khá thú vị. Không ngờ lại làm cho nguyên thần ta khô héo còn bao phủ phạm vi ngàn sắm nơi này. Khiến thiên địa lực không thể hấp thu để bổ sung Chỉ có làm như vậy Hai mắt vương lâm lóe sáng Thiên địa lực trong mấy ngàn sẵm này hắn không hấp thu được Nhưng trong mấy ngàn sẵm này một một luồng thiên địa lực cực kỳ tinh khiết tồn tại Đó chính là hạt hồn Không cần phải nghĩ ngợi, thân thể vương lâm nhoáng một cái, trong nhịp thở thứ tư hai tay bỗng sơ lên thân thể chuyển động, đặt lên trên hạt miếu nò. Chỉ thấy hạt miếu ấm ấm chấn động. Hai tay vương lâm giống như ẩn chứa một lực hút cực kỳ mạnh mẽ, hút mạnh một cái. Lập tức trong hạt miếu truyền ra tiếng xít gào thê lương. Vào nhịp thở thứ năm trên hạt miếu tỏa ra một vùng hồn vụ. Hồn vụ này bay thẳng tới hai tay vương lâm, hóa thành thiên địa lực bị hắn điên cuồng hút vào cơ thể. Phân hồn của lục ma hạt bị vương lâm chém thành sáu phần, hắn đã hấp thu bốn phần công kích vào không huyền còn lại hai phần dung nhập vào trong hạt miếu lẩn trốn. Nếu là lúc bình thường thì vương lâm cũng rất khó tìm được. Nhưng lúc này đồng thời với việc tu vi hắn tăng vọt lại bởi hấp thu bốn phần hạc hồn kia, do đó có khí tức sấn sắc, lập tức tìm ra hạc hồn ở dưới hạc nữ, hấp thu hai phần còn lại. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyện.org, chương 1906 không kiếp. Mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn Hạt hồn này là do thiên địa lực nồng đậm tạo thành Giờ phút này bị vương lâm hút vào trong cơ thể Nguyên thần khô héo của hắn lập tức như ăn được vật đại bổ Điên buồn nhịp chuyển từ vẻ khô héo nhanh chóng khôi phục Nhịp thở thứ 6 đã tới Nguyên thần trong cơ thể vương lâm héo rũ Nhưng bởi vì có thiên địa lực trong hạt hồn bổ sung Nên đã đạt được trạng thái cân bằng Chỉ là sự cân bằng này không thể duy trì lâu lắm theo thời gian trôi qua sẽ một lần nữa sụp đổ Trừ phi vương lâm có thể tìm kiếm thiên địa lực bổ sung nhiều hơn Một kiếp nạn này những tu sĩ vượt qua đều là không ngừng cắn nuốt đan dược và các loại vật pham mới chống cử nổi Nếu có thể vượt qua nhịp thở thứ 7, nguyên thần trong cơ thể chưa bị diệt vong thì cố thêm 3 nhịp thở nữa Hoàn thành 10 nhịp thở là vượt qua. Nhưng ba nhịp thở cuối cùng này tốc độ héo rũ còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Nhiều tu sĩ trong ba nhịp thở này cuối cùng không qua được. Bởi vì tốc độ tiêu hóa đan dược còn lâu mới có thể bắt kịp tốc độ héo rũ. Còn chưa kịp hấp thu đan dược thì nguyên thần đã bị khô héo mà tử vong rồi. Cho nên phẩm chất đan dược cực kỳ trọng yếu nhưng dù là đan dược tốt nhất thì muốn đột qua kiếp nạn này cũng vẫn là sinh tử khó liệu chỉ tăng thêm chút tỷ lệ thành công mà thôi. Phu thần kiếp này khiến người độ kiếp cực kỳ bị động, hoàn toàn bị kiếp nạn này nắm thí chủ động. Từ cổ chí kim những người độ kiếp đều là gắng gượng vượt qua, ngay cả đại thiên tôn cũng như vậy. Dùng một lượng lớn đan dược để đổi lại trải qua sợ hãi sinh tử mà sống qua một kiếp này Thậm chí trong truyền thuyết Vô số năm qua chỉ có hai đại thiên tôn là người liên tục vượt qua 9 lần huyền kiếp Bọn họ cũng đều cắn răng chịu đựng Đợi sau khi kết thúc 10 nhịp thở kiếp nạn này tự khắc tiêu tán Nhịp thở thứ 7 vô tình tới gần Sự thăng bằng trong cơ thể vương lâm chợt bị phá vỡ Nguyên thần lập tức héo rú nhanh chóng, nhưng thần sắc vương lâm không hề có chút biến hóa. Hắn nương theo nháy mắt khi nguyên thần được bổ sung ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động tìm kiếm phương pháp phá vỡ kiếp này. Nếu muốn gắng gượng vượt qua thì chỉ còn cách dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm chân hồn của lục ma hạt bị trấn áp, hấp thu hồn lực của nó để vượt qua kiếp này. Có chân hồn lực đó kiếp nạn này hẳn không khó vượt qua nữa, nhưng chân hồn bị trấn áp kia muốn hấp thu được sợ là tuyệt đối không đơn giản cũng cần thời gian chẳng biết bao lâu. Ánh mắt vương lâm lóe sáng, kiếp cũng là cơ duyên, ta vẫn luôn kiên trì tin vào điểm bảy. Kiếp nạn này dù dưỡng gì nhưng nó vẫn chỉ là một kiếp mà thôi, muốn làm khô héo nguyên thần của vương lâm ta. Xem thử kiếp nạn này cường đại hay tín niệm của vương lâm ta kiên cường. Vương lâm ngẩng phát đầu, hai mắt phát ra ánh sáng thần kỳ. Trong ánh sáng nọ ẩn chứa một luồng tín niệm cường đại. Với tâm trí của vương lâm, Hắn liếc mắt một cách là nhìn xa chỗ mấu chốt để vượt qua kiếp nạn này Cũng đoán được phương pháp mà những người đổ kiếp từ cổ chí kim lựa chọn Nhưng phương pháp này cực kỳ bị động thuộc về phương pháp khuất phục kiếp nạn này đối phó cho qua mà thôi Lựa chọn như vậy vương lâm hắn không muốn Tín niệm cả ta còn đầy đủ Nguyên thần ẩn chứa tín niệm của ta Dưới tín niệm này ta muốn thử xem kiếp nạn này làm sao hủy được ta Vương lâm ngẩng đầu lên nhìn ký hiệu trên bầu trời Hai mắt xuất hiện những tia sáng kiên định Hắn cả đời nhiều lần gặp thiên kiếp Sớm đã không còn sự kính sợ Chỉ còn quyết tâm và sự phản kháng bốc lên chín tầng trời Nhịp thở thứ 8 trong nháy mắt vương lâm ngẩng đầu lên Huyền kiếp sáng xuống, nguyên thần trong cơ thể vương lâm nhanh chóng héo rũ. Khi nhịp thở thứ tám qua đi trong nháy mắt, nguyên thần chỉ còn lại một tia, chính là một tia ẩn chứa tín niệm của vương lâm. Cả đời hắn tu đạo đều là tín niệm không khuất phục và quyết tâm hắn theo đuổi là làm lý mộ uyển sống lại. Một tia nguyên thần này ở trong nhịp thở thứ 8 không thể héo rũ tàn xa, giống như tính cách của vương lâm cứng cỏi tồn tại. Ta tin tưởng nguyên thần của ta có thể tồn tại cùng thiên địa. Ta tin tưởng sự tồn tại của ta không thể bị diệt vong. Ta tin tưởng cuộc đời của ta nằm trọn trong tay mình. Nhịp thở thứ 9 âm thầm tới. Thân thể vương lâm run lên nhưng thần sắc của hắn vẫn không biến hóa. Nhịp thở thứ chín này mà theo lực lượng làm phu nguyên thần, như muốn hủy diệt một tia nguyên thần còn lại ẩn chứa tín niệm của hắn. Nhưng trong nhịp thở thứ chín này nó vẫn tồn tại như cũ. Nó không phải là nguyên thần nữa mà là một luồng tín niệm. Uy nghiêm của thiên địa có thể diệt hết thảy nguyên thần nhưng lại không xóa đi được tín niệm của một người. Một người nếu ngay cả tín niệm cũng không có như vậy cuộc đời hắn nhất định sẽ bị thiên địa dày vò cuối cùng oán trời trách người cũng đều là do bản thân tạo thành Bởi vì hắn đã bỏ rơi tín niệm của hắn Nhưng vương lâm thì không Tín niệm của hắn giống như lửa bừng bừng thiêu đốt Nhìn ấm ký hình thành trên không trung ánh mắt tỏa sáng kinh thiên Ta tin rằng tất cả kiếp này này đều sẽ tan thành mây khói. Ta tin rằng ta có thể làm uyển nhi sống lại. Ta tin rằng ta có thể bước lên đỉnh của thiên địa. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, tín niệm giống như một lời thề kinh thiên động địa vang lên. Nhịp thở thứ 10 giống như muốn xóa đi tín niệm lực của Vương Lâm bỗng nhiên sáng xuống. Giống như nổ lôi bao phủ lấy một tia nguyên thần chứa tín niệm của Vương Lâm. Nhưng cuối cùng sau khi nhịp thở thứ 10 tiêu tán, tiên nguyên thần ẩn chứa tín niệm trong cơ thể Vương Lâm vẫn tồn tại như trước, chẳng những còn tồn tại mà nó còn ầm ầm bộc phát. Ui nghiêm của thiên địa có thể hủy thân thể ta, có thể hủy nguyên thần ta, hủy linh hồn ta nhưng không hủy được tín niệm của ta. Vương lâm gầm nhẹ thân thể bước lên trời cao như muốn so với thiên địa. Thân ảnh của hắn như một con kiến hôi nhưng lại có khí thế khiến cho xuất hiện thiên biến từ trong cơ thể lan ra. Dưới khí thế này vương lâm lao thẳng tới ấm ký kia trong nháy mắt tới gần hai tay liền sơ lên hướng về phía ký hiệu đó bỗng nhiên kéo một cái. Một động tác này khiến cho ấm ký hư ảo đó bị tín niệm của Vương Lâm công kích phạm. Mơ hồ hóa thành thực chất, bị Vương Lâm xé tan ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt khi ý hiệu này sụp đổ, nguyên thần vừa héo rũ của Vương Lâm lập tức hồi phục trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh điểm, sau đó lại một lần nữa tăng vọt Kiếp thứ bảy thập tức khô thần kiếp đã sụp đổ trước mặt Vương Lâm. Trong nháy mắt khi kiếp thứ bảy này sụp đổ, đột nhiên thiên địa bỗng xuất hiện biến hóa vô cùng. Từng luồng sáng vạn trượng ló lên, chỉ thấy ký hiệu thứ hai bất ngờ biến ảo ra. Ký hiệu thứ hai này hoàn toàn bất đồng với ký hiệu đầu tiên. Nó càng phức tạp hơn thậm chí bên ngoài còn lan ra một vẻ tang thương vô tận trong nháy mắt khi ấn ký này xuất hiện thọ hồn kiếp cũng xuất hiện theo thập tức thọ hồn kiếp kiếp nạn thứ hai trong hồn tam kiếp nó không tổn thương nguyên thần mà ảnh hưởng tới hồn thọ kiếp nạn này hóa thành tuế nguyệt lưu truyền. tuổi thọ của tu sĩ vốn không phải là vô tận cũng tới lúc phải chết đi linh hồn cũng vậy Tuổi thọ của hồn phách giống như đóa hoa nở rộ, chỉ trong tích tắc nhưng có lẽ cũng là tháng năm dài đằng đẵng có khi lại không tới trăm năm. Hồn thọ kết thúc thì hồn phong, một nhịp thở một ngàn năm. Năm tháng dài đằng đẵng lại tiêu tán trong một lần hô hấp. Kiếp nạn này so với kiếp nạn thứ bảy còn dường gì hơn? Nó không phải giết chết tu sĩ mà lại muốn người đổ kiếp tự mình hiến tế tuổi thọ. Kiếp nạn này cùng với kiếp thứ 9 có liên quan. Trong kiếp này người nếu có thể hiến tế 10 vạn năm tuổi thọ thì kiếp thứ 9 sẽ cực kỳ đơn giản. Cất bước là qua, chẳng qua trong tu sĩ không huyền thì rất ít người có tuổi thọ vượt qua 10 vạn năm trừ phi gặp được cơ duyên lớn lao, nếu không thì không thể có được. Nhưng nếu không hiến thọ nguyên ra thì kiếp thứ 9 sẽ gặp phải cảnh cổ tử nhất sinh. Kiếp thứ 8 tu sĩ chiếm thế chủ động, tự mình quyết định hiến tế ra bao nhiêu tuổi thọ. Đây là một lựa chọn, đại khái mà nói thì người có dũng khí độ huyền kiếp thứ 8 này đều đã tự mình tính toán ra muốn để lại bao nhiêu thọ nguyên cũng đủ để mình sau này tu luyện, số còn lại toàn bộ nhìn đau mà tế hiến ra. Đổi lấy cơ hội khiến mình có thể dễ dàng qua được kiếp thứ 9. Bước vào cảnh giới không kiếp, trừ phi có thể tu luyện tới cấp bậc Đại Thiên Tôn, nếu không tuổi thọ không gia tăng. Tu sĩ sau khi hiến tế trong huyện kiếp lần thứ 8 này còn lại bao nhiêu tuổi thọ thì ở cảnh giới không kiếp được bấy nhiêu năm. Trừ phi hắn gặp được cơ duyên khác, nếu không thì không thể thay đổi. Vương Lâm nhìn ấm ký thứ 2 xuất hiện trên bầu trời. Trong nháy mắt khi nhìn thấy ấn ký này trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ gì. Suy nghĩ này dùng phương pháp đặc thù khiến cho Vương Lâm trong thời gian ngắn hiểu ra toàn bộ kiếp thứ 8 này. Sau khi hiểu rõ kiếp thứ 8, Vương Lâm suy nghĩ rất nhiều. Hắn không biết thất thải tiên tôn năm đó làm sao để vượt qua kiếp này nhưng hắn là thất thải tiên tôn phải có cơ duyên khác. Hắn cũng đã hiểu rõ bản thân mình lúc trước nghĩ không chuẩn xác. Rất nhiều người tưởng rằng đang ở huyền kiếp lần thứ 9, thật ra hầu hết đều dừng lại ở lần thứ 8 này. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1906 không kiếp, mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn Kiếp nạn này sau khi hiến tế tuổi thọ xong là có thể rời đi Chỉ cần hiến tế là xong, dù là một năm cũng coi như hoàn thành kiếp thứ 8 Nhưng nếu muốn đổ kiếp thứ 9 vậy thì sẽ vô cùng khó khăn Vương Lâm trầm mặt Hồi lâu ánh mắt hắn lóe lên Nhìn ký hiệu trên bầu trời thân thể nhoáng lên tới gần Tay phải sơ lên trong nháy mắt ấn vào ký hiệu đó Tế hiến một năm Lời nói này vừa thốt lên Lập tức thân thể hắn run lên rất nhẹ Hầu như không thể phát hiện ra Ấm ký trước người hắn liền từ từ tiêu tán Kiếp thứ tám biến mất Trong nháy mắt khi kiếp thứ tám biến mất Vương Lâm có thể lựa chọn rời đi Nhưng hắn không làm vậy mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi kiếp cuối cùng xuất hiện. Kiếp cuối cùng này nếu hắn có thể vượt qua thì tu Vi lập tức sẽ đột phá không huyền trở thành không kiếp sơ kỳ. hít sâu một hơi, thần sắc vương lâm cực kỳ ngưng trọng. Hắn liên tục vượt qua 8 lần huyền kiếp, lúc này sẽ gặp kiếp nạn thứ 9, cũng là lần cuối cùng. Tay trái hắn dơ lên, tư không chụp một cái. Lập tức kim quang tràn ngập cây cung của Lý Quảng rất lâu chưa xuất hiện bất ngờ biến ảo ra trên tay hắn. Tay phải kéo xây cung, vương lâm dùng sức mạnh một cái, lập tức kéo cây cung của Lý Quảng thành hình trăng tròn u quang trên đó lõi lên. Mũi tên bất ngờ xuất hiện. ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt vương lâm lộ ra sát khí. Ngũ hành chân thân phía sau Hắn cũng dơ hai tay lên Trong tay bất ngờ xuất hiện cây cung Của Lý Quảng Tư ảo Sau ngũ hành chân thân Mi tâm vương lâm lói lên Sấm xét Lôi đình bản nguyên chân thân mang theo khí tức Hủy diệt từ từ xuất hiện Tay trái dơ lên Tay phải kéo cung Khiến một bộ cung tên hư ảo lói lên Những tia chớp xuất hiện Khi vương lâm hiến tế một năm thỏ nguyên Vào kiếp thứ tám Hắn cũng đã quyết định chủ ý này. Kiếp thứ 9 hắn sẽ không đổ kiếp mà là hủy kiếp. Dù kiếp nạn này có cường đại tới mức nào, có gian nan tới mức nào nhưng hắn cũng sẽ không lo lắng. Hắn muốn hủy diệt, đơn thuần đổ kiếp 8 lần là đủ rồi. Lần cuối cùng này nếu lại gian nan chống cự thì không hợp với tính cách của Vương Lâm. Cũng có thể nói vương lâm đối với thiên kiếp có một sự hận thù mà chính hắn cũng không rõ ràng. Mon hận này trong mấy lần thiên kiếp trong đời hắn đều thể hiện ra. Nếu nói tới căn nguyên của mối hận này thì phải nói tới lúc trên chu tước kinh, hắn ôm lý mộ uyển đối mặt với thiên đạo tuyệt vọng cầm thép. Trong nháy mắt khi Vương Lâm kéo cây cung của Lý Hoàng trong kinh mạch do sợi tóc của tiên tổ bộc phát ra từng luồng tiên lực, lưu chuyển toàn thân, súng mãnh tiến vào song trường của hắn, truyền vào cây cung của Lý Hoàng, lập tức khiến cây cung này tỏa ra kim quang vạn trường, bao phủ toàn bộ thân ảnh của Vương Lâm. Kim quang này giống như hóa thành một con kim long, ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như muốn hủy thiên diệt địa vậy. Cùng lúc đó bên trái vương lâm trên cung tên của ngũ hành chân thân của hắn tỏa ra ba loại ánh sáng lam, hồng, hoàng ứng với thủy, hỏa, thổ bản nguyên. Sau khi ngưng tụ lại liền tỏa ra ánh sáng vạn trượng, bất ngờ hóa thành ba con trường lâm màu sắc bất đồng, nương theo kim long mà gầm thét. Phía bên phải vương lâm, lôi đình bản nguyên chân thân đứng lạnh lùng cây cung trên đôi mắt lấp lóe ánh chớp. Chiếu sỏi cả thiên địa Bên ngoài xuất hiện con trường long thứ năm Con trường long huyến hóa ra này rõ ràng là một con lôi long Toàn thân tỏa ra vô số tia chớp Tản mát ra một luồng lực lượng hủy diệt đáng sợ Luồng lực lượng này thậm chí vượt qua cả ngũ hành chân thân Vượt qua cả bổn tôn của vương lâm bốc lên kinh thiên động địa Từ xa nhìn lại cảnh tượng này cực kỳ kinh người Năm con trường long thôn thiên tiếng gào thét chấn động tám phương. Trên bầu trời cuối cùng xuất hiện một ấm ký. Đây chính là ấm ký của huyền kiếp lần thứ 9 kiếp này tên là Luân Hồi, là hố sâu ngăn cách tu sĩ trở thành đại tôn không kiếp. Ấm ký này vừa xuất hiện lập tức tỏa ra một luồng thiên uy giống như có thể thay đổi năm tháng, giống như khiến người ta đắm chìm vào trong Luân Hồi không thể kiềm chế, cuối cùng tử vong. Hồi kiếp, vương lâm gầm lên một tiếng kinh thiên, giọng nói xuyên qua cả vùng kim quang bao phủ thân thể, hướng về bốn phía, hóa thành một vùng sóng âm huyết tán đi. Trong trước mắt đã truyền ra ngoài ngàn dặm khiến hơn mười tu sĩ lục ma châu trở mắt há mồm. Hồi kiếp, hắn, hắn liên tục vượt qua tám lần huyền kiếp, Giờ phút này đối mặt với lần thứ 9 không ngờ không đổ kiếp mà lại hủy diệt. Cuồng vọng tới mức này. Đúng là chỉ có lục ma đại nhân mới có thể làm được. Thần sắc bọn họ tái nhợt, tâm thần chấn động mánh liệt bởi một câu nói của Vương Lâm. Trong nháy mắt này, thân ảnh Vương Lâm trong kim quang đột nhiên buông lỏng cánh tay kéo dây cung. Trong tích tắc khi xây cung buông ra, nó mang theo tiên lực nồng đậm bỗng nhiên bắn đi truyền một luồng lực lượng mạnh mẽ vào mũi tên, khiến cho mũi tên nọ bộc phát ra một tiếng xiếp gào kinh thiên. Tiếng gào thét này hầu như vừa mới truyền ra, mũi tên đã dùng một tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh mà lao đi. Từ xa nhìn lại, đây đâu còn là một mũi tên, rõ ràng là một con kim long dữ tợn, trong tiếng gào thét lao đi. Mũi tên màu vàng kim kia chính là long thân của nó. Mũi tên vừa bắn ra thiên địa biến sắc, thương không lui bước, vạn linh kinh hãi. Con kim long phóng lên cao, mang theo khí thế không cách nào hình dung nổi, ầm ầm đánh vào bầu trời, phía sau nó một tích tắc. Mũi tên do ngũ hành chân ân bắn ra cũng vun vút lao tới tạo ra tiếng giết gào kinh thiên. Chỉ thấy ba con lam, hồng, hoàng long dữ tợn gào thét theo sát kim long hướng về ấm ký trên bầu trời ầm ầm lao tới. Không phải chỉ có một kể cả kim long, bốn con trường long giờ phút này từ mặt đất bút lên ầm ầm như lửa dữ. Mà không phải bốn là năm, chỉ thấy lôi đình bản nguyên chân thân bên phải vươn lâm đồng thời cũng buông tay. Một tiếng gầm thét như muốn hủy diệt vạn giới từ trong dây cung truyền ra, vang vọng tận trời. Một con lôi long lao tới. Con lôi long này mang theo một luồng khí tức hủy diệt, một luồng khí tức của thẩm trí quy tắc, mang theo thiên địa lôi uy, hợp lại làm một tạo thành một tiền hủy diệt chúng sinh. Ngũ long xé tan ấn ký trên bầu trời. Ngũ tiến diệt thiên mệnh. Mũi tên kim quang của vương lâm đụng vào ấn ký của huyện kiếp thứ 9 trên bầu trời đầu tiên ầm ầm bộc phát ra lực lượng, khiến cho ấn ký đó run rẩy giống như sắp sửa sụp đổ. Ngay sau đó mũi tên ba màu của ngũ hành chân thân ầm ầm đánh vào ấn ký ba tiếng, lấn áp tất cả âm thanh trong thiên địa. Tiếng chấn động điếc tai truyền ra, ấm ký kia liền lập tức xuất hiện dấu hiệu sụp đổ hiện lên vô số he nước. Nó vốn vô hình nhưng trong mũi tên của Vương Lâm ẩm chứa tín niệm của hắn, ẩm chứa sự căm hận và muốn hủy diệt thiên kiếp, huyền kiếp của hắn. Dưới tín niệm này, thần thông của hắn đã vô cùng gần với tín thuật của Đại Thiên Tôn Tử Hư vô sinh ra sự vật. Cuối cùng ẩm tới là mũi tên lôi đình mang theo khí tức hủy diệt. Mũi tên này không phải là mũi tên nữa mà trở thành một tia sét ầm ầm đánh thẳng vào ấn ký luôn hồi trên thiên không, bộc phát ra lực lượng hủy diệt ầm chứa trong đó. Một tiếng này tỏa ra lực lượng sát lục lôi đình, chỉ có một tia nhưng lại kinh thiên động địa. Ấn ký luôn hồi kia run rẩy, ầm ầm sụp đổ. Hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn khắp bầu trời Cả thiên không chấn động kịch liệt Giống như sắp sụp đổ Cùng với sự sụp đổ này Hạt miếu dưới chân vương lâm kiến trúc hình bọ cạp khổng lồ Cũng không thể thừa nhận nổi Bỗng nhiên sập xuống Hóa thành vô số đá vụn chẳng khắp bốn phương Lục ma hạt miếu đã tan rã Trong nháy mắt này Bụi đất che khuất thân ảnh vương lâm, nhưng một luồng khí tức không kiếp làm cho trời cao biến sắc từ trong đám bụi đột nhiên xuất hiện. Luồng khí tức không kiếp này cực kỳ cường đại. Sau khi hình thành liền tạo ra một cơn lốc cuốn cả bầu trời, truyền khắp mặt đất đang sụp đổ. Khí thế hủy diệt huyền kiếp vừa rồi bốc lên tại trung tâm của Lục Ma Châu, nơi vốn là hạ miếu. Hơn 10 tu sĩ lục ma châu ở ngoài ngàn dặm thần sắc xuất hiện vẻ kính sợ trong nháy mắt khi vi áp huyền kiếp tán đi liền hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh bay nhanh tới. Tham kiến lục ma đại nhân. Chúc mừng lục ma đại nhân sống lại. Hơn 10 tu sĩ lục ma châu lúc này đều cúi đầu thần sắc cực kỳ cung kính hướng về phía cơn lốc tại hạt miếu trong giải đất trung tâm sau khi uy ác của huyền kiếp tán đi vãi một cái khí tức không kiếp trong cơn lốc nọ cực kỳ nồng đậm cuốn động cả thiên địa trong gió lốc gào thét tàn phá tản ra bốn phương tám hướng khiến thiên địa biến sắc thương không sợ hãi mà lui bước trong cơn gió lốc này như ẩn như hiện một thân ảnh Thân ảnh này rong ròng, mái đầu tung bay trong gió, không nhìn rõ hình dáng nhưng uy áp không kiếp thì đúng là từ thân ảnh này lan ra. Tuy chỉ là uy áp của không kiếp sơ kỳ nhưng lại khiến cho tu sĩ bốn phía rung động cả tâm thần, giống như bọn họ đối mặt không phải là một tu sĩ không kiếp sơ kỳ mà là đại tôn đắc đạt tới không kiếp đỉnh phong vô thượng vậy. Thân ảnh trong cơn lúc hồi lâu mới chậm rãi đi ra, Dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng cho tới khi hoàn toàn bước ra khỏi cơn lúc Vương Lâm ngẩng đầu bình trời, thần sắc bình tĩnh Thiên nhị, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website oby.org Chương 1907 Đại môn Thiên nhịp Hắn từ từ cảm nhận tấm màng ngăn áp chế Tu Vi trong cơ thể sau khi hủy diệt huyền kiếp lần thứ 9 liền được mở ra, khiến cho Tu Vi đột ngột tăng lên cho tới khi tiến vào không kiếp sơ kỳ. Không kiếp! Vương Lâm nhắm mắt lại. Trong cơ thể hắn có hai dòng xoáy đang nhanh chóng chuyển động. Những dòng xoáy tỏa ra khí tức kinh thiên. Khiến cho vương lâm cảm giác giống như mở tay có thể nắm giữ cả thiên địa vậy Cảm giác này vô cùng kỳ diệu Nửa ngày sau cùng với sự tiêu tán của cơn lốc phía sau lưng Vương lâm đột nhiên mở hai mắt tay phải hung hăng nắm chặt lại Những tiếng nổ lùng bùng từ trong lòng bàn tay hắn truyền ra Một luồng lực lượng vượt qua cả không kiếp sơ kỳ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn Hay phải nắm chặt lại, mặt đất dưới chân hắn lập tức âm vang, xuất hiện vô số khe nước. lan tràn về bốn phía. Uy ác không giáp trong cơ thể hắn ầm ầm khuyết tán ra, khiến cho tu sĩ Lục Ma Châu bốn phía biến sắc, vội vàng lui lại phía sau, ngơ ngác nhìn về phía Vương Lâm. Bọn họ không hề cảm nhận được chút khí tức của Lục Ma hạt nào trên người Vương Lâm. Giờ phút này khi nhìn lại, hơn 10 tu sĩ này biến sắc Cảm giác của không kiếp Vương lâm cuối đầu nhìn nắm tay mình Đang muốn rời đi thì đột nhiên thần sắc hắn biến đổi Hắn cảm nhận được thiên nghịch trâu ẩn trong linh hồn mình Sau khi mình trở thành tu sĩ không kiếp Bất ngờ biến ảo vận chuyển truyền ra từng luồng lực hút Giống như muốn lan ra khỏi cơ thể mình Hướng về phía mặt đất mà tràn tới Thậm chí vương lâm lần đầu tiên mơ hồ cảm nhận được. Thiên nhịp châu trong cơ thể lan ra một luồng giao động ý thức. Luồng giao động này lộ ra một khát vọng mãnh liệt. Luồng ý thức giao động này nếu vương lâm không trở thành không kiếp thì không thể nào phát hiện ra được rõ ràng như vậy. Nhưng theo tu vi gia tăng thiên nhịp đối với hắn cũng trở nên bất đồng Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên. Hơi trầm ngâm một chút, tay phải đột nhiên dơ lên, hướng về mặt đất đánh ra một quyền Trong khi một quyền này rơi xuống liền hóa thành trường, vỗ một cái khiến đại địa ấm vang, nước mẻ sụp đổ lan tràn về bốn phía Một luồng lực lượng hủy diệt ấm ầm bộc phát, sau khi tiến vào mặt đất liền tiến cho nơi này xuất hiện một cái hố rất sâu Phạm vi ước chừng mấy ngàn trượng đi cùng lan sâu vào lòng đất trong nháy mắt đã tới đáy của vùng đất này. Đáy của hạt miếu chính là chỗ chấn áp lục ma hạt hồn, giờ phút này dưới một trường của vương lâm, mặt đất sụp đổ. Hố sâu bất ngờ tiến thẳng tới chỗ lục ma hạt hồn bị phong ấm, lập tức nối liền nơi đó, bị mạnh mẽ mở ra. Trong nháy mắt khi mặt đất bị mở ra. Một tiếng gào thép khiến tâm thần tu sĩ lục ma châu bốn phía run rẩy trợt từ trong hố sâu truyền ra. Tiếng gào này cực kỳ thê lương, lại có oán khí ngập trời ầm ầm bộc phát ra. Trong tiếng gào thép này, chỉ thấy từ trong hố sâu lan ra rất nhiều xương mù màu lục. xương mù này giống như một cái trụ bằng khí từ hố sâu phóng thẳng lên bầu trời bất ngờ hóa thành một con bọ cạp màu lục khổng lồ. Con bỏ cạp màu lục này lớn tới mấy vạn trường, lập tức che phủ bầu trời, hình thành một cái bóng rất lớn bao phủ mặt đất. Đồng thời nó cũng khiến cho hơn 10 tu sĩ lục ma châu lộ vẻ hoảng sợ. Lục ma đại nhân, đây, ở đây đã xảy ra biến cố gì? Hồn phách lục ma đại nhân nếu xuất hiện vậy thì người này là ai? Chẳng lẽ hắn không phải là lục ma đại nhân sau khi đoạt xá sống lại? Hơn mười tu sĩ lập tức nghi hoặc giờ phút này sau khi nhìn thấy sương mù bào lục từ trong hố sâu bay ra, hình thành lục ma hạt hồn thì tâm thần đều chấn động. Trong đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không thể tin nổi. Vương Lâm, hắn là thiên ngư châu Vương Lâm. Trong mười tu sĩ này có người tới từ đảo Ma Tông. Người này chính là một trong những tu sĩ tham gia đuổi giết Vương Lâm ở biên giới Lục Ma Châu vào hơn 100 năm trước. Trong lòng hắn lúc trước đã hơi do dự. Giờ phút này trong đầu âm vang, lập tức nhận ra thân phận Vương Lâm. Lục Ma hạt hồn trong hố sâu lan ra phát ra tiếng gào thét kịch liệt thân thể khổng lồ nhoáng lên trên bầu trời, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm. Trên thân thể nó có bốn ấn ký màu đỏ, phong ấn ở đầu đuôi và phía trước phía sau thân hình tỏa ra lực lượng chấn áp. Bốn ký hiệu này chính là năm đó tiên tổ thi triển ra, dùng để chấn áp hồn phách này, hóa thành lực lượng của lục ma châu. Thân thể vương lâm đứng trước lục ma hạt hồn này cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hắn đứng đó. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại tàn mát xa khí thể đủ để lấn áp lục ma hạt hồn. Mái tóc bạc hắn phủ qua vai trong nháy mắt khi lục ma hạt hồn biến ảnh ra gào thét, tay phải liền chậm rãi sơ lên, hướng về phía hạt hồn bỗng nhiên đánh một quyền. Một quyền này ẩn chứa lực lượng đạo cổ đồng thời cũng ẩn chứa toàn bộ tu vi không trong cơ thể hắn. Hình thành chấn động ngập trời đánh thẳng về phía hạt hồn. Tiếng ấm vang trong nháy mắt nổi lên kinh thiên Toàn thân hạt hồn này chấn động thân thể bỗng nhiên bị cuốn đi Giống như bị cuồng phong gào thét quanh thân thể sắp sửa bị thổi tắt vậy Nhưng bốn ký hiệu trên thân thể hạt hồn này lại ló lên Vừa ló lên liền triệt tiêu lực lượng một quyền này của Vương Lâm Khiến cho hạt hồn nó có thể sống sót, hống toàn thân hạt hồn nọ lại chấn động gào thét lần nữa thân thể nhói một cách liền lao vọt tới vương lâm đồng thời phát ra thần niệm âm trầm truyền khắp bốn phía. phàm là tu sĩ lục ma châu ta mau giết người này. thần niệm này khuyết tán ra thần sắc đám tu sĩ lục ma châu bốn phía liền biến hóa nhìn chằm chằm vào vương lâm đồng loạt lao ra hóa thành hơn 10 đạo cầu vòng vọt về phía vương lâm. Phong ấm của tiên tổ nhiều năm như vậy mà vẫn thật cường đại Có thể thấy được tu vi của tiên tổ năm đó Vương lâm lạnh lùng nhìn hạt hồn tới gần thiên nghị châu trong cơ thể hắn vận chuyển Trong thời khắc này đã đạt tới đỉnh điểm ý thức đầy khát vọng từ bên trong truyền ra càng mãnh liệt hơn Ánh mắt lói lên tay phải vương lâm giơ lên hướng về phía lục ma hạt hồn vung lên Ở trong lòng bàn tay hắn lói lên một vùng sáng trắng Trung hòa nhân chính nọ sau khi vương lâm xuất hiện tại Tiên cương đại lục lần đầu tiên hiện ra trong thiên địa này Thiên nghịch châu vừa xuất hiện lập tức tỏa ra bạch quang vô tận Ánh sáng đó khuyết tán ra liền chiếu giỏi bốn phương tám hướng Hạt hồn kia trong nháy mắt nhìn thấy thiên nghịch châu liền hơi sưởng sốt Nhưng ngay lập tức nó lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi, phát ra tiếng gầm giống thê lương thân thể khổng lồ đột nhiên ngừng lại. Điên cuồng lui lại phía sau. Bạch quang. Đây là đây là Bạch Châu. Thần sắc sợ hãi lui về phía sau của nó khiến hơn 10 tu sĩ đang vọt tới từ bốn phía lập tức sững lại, ánh mắt đều ngưng tụ trên Thiên Nhịch Châu đang phát ra bạch quang vô tận. Tốc độ lui lại phía sau của hạt hồn dù nhanh nhưng vẫn không thể bằng thiên nghiệp châu làm nó kinh khiếp kia. Chỉ thấy hạt châu này đột nhiên bay ra với một tốc độ không tài nào hình dung nổi trực tiếp tới gần hạt hồn trong khi bốn ký hiệu ló lên bất ngờ xuyên thấu qua tầng phòng hộ của chúng trực tiếp chui vào bên trong lục ma hạt hồn. Trong nháy mắt khi nó tiến vào, một luồng lực hút kinh khủng chợt ấm ầm khuế tán ra từ trong thiên nhịp châu. Hạt hồn lớn tới mấy vạn trượng trong mắt hơn 10 tu sĩ lục ma châu lúc này dùng mắt thường cũng có thể thấy đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Một nhịp thở, hai, ba nhịp thở. Trong thời gian ba nhịp thở này, hạt hồn khổng lồ điên cuồng co rút lại. Không ngờ bị thiên nhịp châu hấp thu toàn bộ Trong nháy mắt đã không còn thấy tâm hơi đâu nữa Bốn ký hiểu do tiên tổ năm đó lưu lại giờ lơ lượng bốn phía Giờ phút này đã không còn hạt hồn để chấn áp Hóa thành một đám cho bụi tiêu tán trong thiên địa Cảnh tượng đột ngột này khiến cho hơn 10 tu sĩ ở bốn phía hồn phi phách tán Giờ phút này vương lâm trong mắt bọn họ giống như một cơn ác mộng Lập tức điên cùng tản ra bốn phía, không để ý gì nữa mà thi triển thần thông, dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng bỏ chạy. Vương Lâm không đuổi theo mười người này mà đứng đó nhìn Thiên Nhị Châu vừa hấp thu toàn bộ hạt hồn ánh mắt lóe lên, tay phải dơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức Thiên Nhị Châu nọ bay thẳng về phía tay phải Vương Lâm. Bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt khi cầm lấy thiên nghị châu thân thể vương lâm bỗng nhiên chấn động, hắn cảm nhận được rõ ràng thiên nghị châu hình như lại một lần nữa viên mãn bên đông đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơi trầm ngâm một chút, tay trái vương lâm hướng về bốn phía vung lên. Lập tức ở bốn phía hắn xuất hiện một vùng gió lốc bao phủ ngàn dặm tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng ngăn cản tất cả sinh linh bước vào bên trong. Sau khi bảo vệ tốt rồi, vương lâm không chút do dự thần thức lập tức chui vào trong thiên nhịp châu. Hắn muốn mau chóng xem thử thiên nhịp một lần nữa viên mãn thì sẽ hiện ra biến hóa gì. Trong tích tắc khi thần thức của vương lâm chui vào bên trong thiên nhị châu trước mắt hắn liền hoa lên Đợi tới khi rõ ràng thì hắn đã xuất hiện ở một vùng hư vô vô biên vô hạn Nơi này vô cùng minh mông trên bầu trời có một cánh cửa lóng như nối liền thiên địch đang sừng sững đứng Trên cánh cửa nọ có một cánh tay màu xanh tỏa ra khí tức hủy diệt Đại môn thiên nhị Thiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1908-1 Đại môn như vậy, cánh tay như vậy Trước đây Vương Lâm đắc từng nhìn thấy mấy lần Cứ mỗi một lần thiên nhịp viên mãn là lại xuất hiện đại môn này Vương Lâm đã từng đi vào Nhưng cuối cùng đều không thể chứng kiến Trong đó là thứ gì Chỉ thấy một vùng trời đất minh mông Nhất là cánh tay màu xanh kia Lại càng ẩm chứa lực lượng cực kỳ cường đại ngăn cản tất cả mọi người tiến vào đại môn Hôm nay Vương Lâm lại một lần nữa Đứng bên ngoài đại môn này Nhìn cánh tay màu xanh kia trầm mặc. Hạt hồn nọ trước khi chết từng nói Bạch Châu là có ý gì? Đôi mắt Vương Lâm trầm ngâm, hồi lâu trong mắt lóe sáng, thân thể nhoáng một cái liền trầm rãi tiến về phía đại môn kia. Trong nháy mắt khi hắn tới gần đại môn, cánh tay màu xanh liền chuyển động, mang theo một luồng uy áp hướng thẳng về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt đã áp sát hắn, năm ngón tay duỗi ra, vẽ lên một vòng trong hư vô. Thần sắc vương lâm như thường bước chân không dừng lại chút nào, vẫn tiến về phía trước, tay phải dờ lên, đối mặt với cánh tay khổng lồ đang trột tới kia bỗng nhiên vỗ mạnh. Một cái vỗ này khiến thiên địa ấm vang. Chỉ thấy cánh tay màu xanh nỏ chấn động, bỗng nhiên bị cuốn đi trực tiếp bị một cái vỗ của vương lâm đánh bay lên mười trượng. Năm đó Vương Lâm thật sự sợ hãi cánh tay này nhưng hôm nay Vương Lâm sau khi trở thành tu sĩ không kiếp thì cánh tay này đã không còn tác dụng ngăn cản nữa. Vương Lâm bình tĩnh tiến vào bên trong đại môn. Một bước không nhanh nhưng mỗi khi hạ xuống đều có tiếng động ầm ầm vang vọng giống như hai chân hắn muốn đạp tan hư không vậy. Khi chỉ còn cách đại môn này bảy bước, cánh tay màu xanh bị đánh bay bỗng nhiên lại sờ lên, một lần nữa hướng về phía vương lâm gào thét la tới. Lúc này trên cánh tay lan ra một luồng lực lượng kinh khủng, giống như nếu không ngăn ảnh vương lâm thì quyết không bỏ qua. Vương lâm nhớ mày! Hắn không muốn hủy diệt cánh tay này, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền sờ cánh tay phải lên hướng về phía cánh tay ấy điểm một chỉ, định một chữ định thân. Cánh tay khổng lồ kia bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích gì nữa. Vương Lâm cất bước đi liên tục bảy bước thong song đứng trước đại môn thiên nhịch, tay trái vươn lên đặt trên cánh cửa, đẩy mạnh vào phía trong. Dưới động tác này, đại môn thiên nhịch này truyền ra tiếng động trầm trầm, chậm rãi mở ra một khe hở. Khe hở này thoạt nhìn không lớn nhưng đối với Vương Lâm mà nói thì đã tới mấy trượng rồi. Cánh cửa này hé xa, Vương Lâm đứng đó trầm mặt trong chốc lát, sơ chân hướng về phía đại môn bước một bước. Thân hình hắn lúc này hoàn toàn bước vào bên trong đại môn thiên nghị. Lúc này hiện ra trước mặt Vương Lâm là một thế giới hắn chưa bao giờ thấy. Nơi này có thiên có địa nhưng lại không có chút dấu hiệu tính mạng nào chỉ bê trong những sải núi cao vút có một tòa tháp vươn tới tận chân mây tòa tháp này không phải là thực chất mà biến đổi giữa hư ảo và thực chất lúc thực lúc huyễn nơi này không phải là phong giới trí tôn năm xưa. chuẩn xác mà nói lần này thiên nhị viên mãn hiện ra cảnh tượng hoàn toàn khác những sĩ vương lâm đã từng thấy Dường như tất cả mọi thứ lúc trước đều là mây mù, lúc này mây mù tan đi, khiến vương lâm tiếp cận tới được gần vô hạn với bí ẩn trung tâm của thiên nhịp. Đứng từ xa nhìn ngọn tháp kỳ dị, vương lâm trầm mặt, chầm rãi bước tới. Hắn bước đi, những ngọn núi sần sần trở nên hư ảo tản ra trước người vương lâm, khiến cho một bước của vương lâm đã đi tới trước ngọn tháp tứ phương tháp này nhìn có vẻ rất cổ quái. ở dưới tháp, tại bốn hướng bất ngờ có bốn bộ hài cốt ngồi khoanh chân. bốn bộ hài cốt này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm thủy chung vẫn ở nơi này. trong đó có hai bộ mặt áo bào màu trắng, hai bộ khắc mặt khắc bào. bọn họ ngồi khoanh chân không nhúc nhích, từng luồng tử khí tuôn ra. ánh mắt vương lâm sau khi đảo qua bốn bộ hài cốt. Lại nhìn ngọn tháp nọ lộ vẻ mê man Thiên nghịch là cái gì Vấn đề này vẫn luôn đeo bám hắn Đã hơn 2.000 năm nay kéo dài suốt gần 3.000 năm Hắn từng thấy đại môn thiên nghịch mấy lần Nhưng duy nhất lần này là thấy được ngọn tháp này Thấy được bốn bộ hài cốt mặt khác bạch yên này Tháp này không có cửa Đứng ở bên ngoài tháp Vẻ mê man trong mắt vương lâm càng đậm Hồi lâu hắn tản thần thức xa lan về phía ngọn tháp. Trong tích tắc khi thần thức chạm vào ngọn tháp, trong ốc hắn liền vang lên tiếng ấm vang. Có vô số những âm thanh nhỏ lập tức hiện lên trong tâm thần hắn. Bởi những âm thanh này rất nhiều nên khiến vương lâm cảm thấy cực kỳ ồn ào, không nghe nổi một câu. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con mới sinh khóc. Tiếng thở dài của người già khi tử vong, nghe thấy rất nhiều âm thanh không rõ, có tiếng kêu thê lương thảm thiết, có tiếng nỉ non ôn hòa. Tất cả các âm thanh giống như khiến vương lâm bị vây trong một đô thành phàm nhân khổng lồ, nghe thấy tất cả âm thanh nơi này vậy. Cuối cùng những âm thanh vô tận này hóa thành một loại tiếng ù ù, điên cuồng vọng lên trong tâm thần vương lâm, khiến sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Với tu vi hiện nay của hắn cũng có dấu hiệu không thể thừa nhận. Giống như nếu hắn tiếp tục thì thân thể sẽ sụp đổ. Ngay lúc hắn sắp sửa không thể chịu đựng được thì tiếng trẻ con khóc đâm thẳng vào tâm hắn, khiến cả người hắn bỗng nhiên bừng tỉnh thân thể liên tục lui lại phía sau hơn mười bước, sắc mặt trắng bịch. Trong đầu hắn ấm vang, ngơ ngác nhìn ngọn tháp nọ. Một lát sau vương lâm xoay phát người. Hóa thành một đảo cầu vồng gào thét lao về phía xa trong thời gian ngắn đã rời khỏi vùng không gian này Dựa vào cảm ứng Trong thiên nhịp hắn tìm được hồn phách của Vương Bình và thê tử của Vương Bình đang ngủ say Nhìn cốt nhục Vương Bình của mình, Vương Lâm trầm mặc Vừa rồi tiếng khóc thê lương thức tỉnh hắn chính là tiếng khóc của Vương Bình lúc còn là oán anh Khi lần đầu tiên gặp hắn Tháp này rốt cuộc là thứ gì Ánh mắt vương lâm lộ vẻ mê man Hồi lâu, hồi lâu hắn nhìn hồn phách cốt nhục của mình đang ngủ say Ánh mắt lộ vẻ ngu hóa và bi thương than nhẹ một tiếng. Vương lâm xoay người rời đi Lần thứ hai hắn rời khỏi không gian kỳ dị này Đi tới trước tứ phương tháp ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhất của ngọn tháp biến đổi giữa hư ảo và chân thật này Hắn thấy một vùng mơ hồ trầm mặt trong chốc lát Vương lâm cắn răng một cái Thân thể bước về phía trước Phải bước thần thức lại một lần nữa tàn ra Lần này lan ra tay phải hắn dơ lên Chỉ thấy móng tay dài ra Hóa thành sắc bén như châm Lòng bàn tay nắm chặt Khiến móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay Nhưng lại có một tầng ánh sáng nhu hóa cản lại Không thể tiến vào trong huyết ngục Chẳng qua ánh sáng nhô họa này nhanh chóng tiêu tán, sợ là chỉ trong vòng 10 nhịp thở thì ánh sáng này sẽ mất, móng tay sắc bén sẽ đâm vào huyết nhục, gây đau đớn cho Vương Lâm. Thời gian gấp gáp, Vương Lâm không nghĩ ngợi nhiều, thần thức tản ra tràn ngập ngọn tháp kia. Trong nháy mắt khi thần thức của hắn đụng vào ngọn tháp, tiếng động phức tạp vừa rồi lại một lần nữa ầm ầm truyền vào tâm thần Vương Lâm. Thân thể hắn chấn động, cả người giống như mất đi thần trí bị âm thanh hỗn tạp kia bao phủ. Giống như một chiếc thuyền đơn độc trong bão tố, bị sóng biển xô đẩy. Tiếng động đó vô tận, đủ thứ xung hợp với nhau liền hình thành tiếng ồ ồ vang vọng chấn động tâm thần vương lâm, khiến hắn không thể nghe rõ. Thời gian từ từ trôi qua, sắc mặt vương lâm càng ngày càng tái. Hai mắt vô thần thân thể run rẩy. Trong bàn tay hắn, ánh sáng dần dần tiêu tán. Vào nhịp thở thứ 9, ánh sáng tiêu tán hoàn toàn, khiến móng tay sắc bén hung hãn đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, sự đau đớn truyền khắp toàn thân. Sự đau đớn đột ngột này khiến thần sắc vương lâm có vẻ giấy rùa. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại, Hắn nghe được trong đám âm thanh hỗn tạp kia có một giọng nói như ẩm như hiện trong trước mắt này chợt rõ ràng. Thiếu một. Đồng thời với lúc nghe thấy giọng nói này thân thể vương lâm lui lại mấy trăm trượng. Trong thời gian ngắn ngủi mười nhịp thở này, hắn giống như trải qua khảo nghiệm sinh tử. Nếu như không có tiếng trẻ con khóc lần đều tiên và sự chuẩn bị trong lần thứ hai thì sợ là hắn đã đắm chìm vào trong tiếng đồng ồn ào kia, mất đi bản thân. Nhìn chằm chằm vào ngọn tháp, ánh mắt vương lâm hiện lên vẻ kiêng kỵ hiếm có. Cho tới giờ hắn vẫn không hiểu ngọn tháp xuất hiện trong thiên nghiệp châu là thứ gì. Còn có giọng nói trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại nữa. Thiếu một. Những lời này có ý gì Vương lâm trầm mặt nửa ngày Sau đó hắn nhìn thoáng qua ngọn tháp Xoay người rời khỏi nơi này Trên lục ma châu Nơi vốn là ma hạc miếu Giờ phút này gió lúc tràn ngập Trong gió lúc có một người thanh niên mặt bạch y đang đứng Hai mắt hắn nhắm nghiền, Giờ phút này đột nhiên mở ra Trong nháy mắt khi hắn mở ra, ánh mắt hắn hiện lên vẻ kiên nghị rất đậm. Vương Lâm hít sâu một hơi cúi đầu nhìn Thiên Nghị Châu trong lòng bàn tay đang dung nhập vào trong thân thể thần sắc phức tạp. Ngươi! Rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm thì thào nhìn Thiên Nghị Châu hoàn toàn biến mất trong lòng bàn tay hắn. Dung nhập vào trong thân thể, biến mất trong linh hồn. Thần thức của ta còn chưa đủ mạnh mẽ, còn thiếu rất nhiều. Một ngày nào đó ta sẽ có thể lẫn áp tiếng ồn ào kia, nghe được giọng nói ở trong đó. Biết được bí ẩn sâu nhất của thiên nghị châu này. Ánh mắt vương lâm lói lên, nén mê man về thiên nghị châu này. Hắn đạt được hạt châu này đã gần 3.000 năm có đủ kiên nhẫn để đợi thời khắc bí ẩn được giải khai mà lúc này hắn mơ hồ cảm thấy có thể nhìn thấy ngọn tháp đó đã nói rõ rằng mình chỉ còn cách bí ẩn chính thức của Thiên Nhịch Châu rất gần. Giờ phút này hai mắt Vương Lâm lộ hàn ý, ngẩng đầu nhìn về hướng Đạo Ma Tông ở xa xa. Đạo Ma Tông, ta năm đó đã từng thể phải diệt toàn tông, hủy đạo môn của các người, khiến Yên Cương Đại Lục từ nay về sao không còn Đạo Ma Tông nữa? Vương Lâm vung tay áo, gió lốt bốn phía ầm ầm chuyển động nhanh hơn, hình thành một cơn lúc màu đen khổng lồ cuốn thân thể Vương Lâm lao thẳng về phía xa xa. Kiếp nạn của đạo Ma Tông tới rồi. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện chấm O.S.G chương một nghìn chín trăm linh chín kim thiên dược đạo ma tôn năm ở phía tây bắc lục ma châu trong một vùng ao đầm liên miên bất tuyệt tôn phái này được liệt vào một trong cựu tôn thập tam môn bên trong tôn phái có lực lượng không giúp hậu kỳ đỉnh phong chỉ cần có được thực lực như vậy thì ở trong đông châu khổng lồ này cũng đủ để thanh danh vang rồi trên tiên cương đại lục Chỉ cần tiến vào không giếp thì đều được gọi là đại tôn. Dù là tu sĩ không giếp hậu kỳ vẫn được gọi là đại tôn như cũ. Chỉ có không giếp hậu kỳ đỉnh phong, vô cùng gần với viên mãn, không thể vượt qua mà đạt tới viên mãn thì mới được xưng là kim tôn. Nếu có thể đột phá trở thành tu sĩ không giếp viên mãn hiếm thấy chỉ dưới đại thiên tôn thì được gọi là tư thiên tôn hay còn gọi là thiên tôn. Dạng tu sĩ thiên tôn như vậy ngay cả đại thiên tôn cũng cực kỳ coi trọng, dùng hậu lễ đối đãi cố gắng lung lạc. Dù sao thì tu sĩ thiên tôn trừ mấy đại thiên tôn ra thì cũng là cường giả cực mạnh, đại thiên tôn cũng có mâu thuẫn. Những mâu thuẫn thường không cần đại thiên tôn tự mình ra tay. Dù sao thì tu vi của bọn họ nếu đại chiến sẽ gây ra hậu quả quá lớn. Trừ phi bắt buộc phải ra tay, Đại Thiên Tôn lúc đó mới giao chiến. Cứ như huyền lạc. Bởi vì hắn đi vào khu vực của đối phương nên mới có trận chiến năm xưa. Chẳng qua dù là giao chiến nhưng cũng chẳng làm gì được đối phương. Cho nên đại bộ phận Đại Thiên Tôn khi phân tranh thường thường là do số lượng và sự mạnh yếu của Thiên Tôn quyết định. Có thể nói một thiên tôn tồn tại trên tiên cương đại lục có thể đạt được vinh quang và địa vị không thể tưởng tượng, cũng được đại thiên tôn coi trọng và ưu ái. Nghe đồn cấp độ của thiên tôn sở dĩ gọi là tư thiên tôn vì giữa thiên tôn và đại thiên tôn còn có một cảnh giới mơ hồ. Cảnh giới này được gọi là dược thiên tôn. Tu sĩ ở cảnh giới này đều là không kiếp đại viên mãn, dù dưới chứng các đại thiên tôn cũng rất hiếm thấy. Từ cổ chí kim, tu sĩ có thể đạt tới cấp độ thiên tôn không nhiều lắm, có thể trở thành cấp độ dược thiên tôn lại càng hắn hữu, nghe đồn la vân hải của đại hồn môn, đó cũng là một dược thiên tôn cho nên hắn mới có can đảm đi khiêu chiến đạo nhất đại thiên tôn. Chẳng qua người này kiệt ngạo bất tuần, mà đối với đạo nhất đại thiên tôn dường như còn có nhân quả mà người ngoài không biết tới. Cho nên đảo nhất đại thiên tôn mới không thể không ra tay đánh chết hắn, nhưng lưu lại hồn phách trở về đại hồn môn, coi như là thương tiếc nhân tài. Cả thiên ngư châu từ khi sinh ra tới nay mọi người cũng chỉ biết có một dược thiên tôn mà thôi. Kim tôn thiên tôn, dược thiên tôn, đại thiên tôn, những sanh hiệu bất đồng đại biểu cho bốn loại lực lượng đỉnh cao. Đại hồn môn có Thanh Ngưu lão tổ, lại có tu sĩ cường hãn La Vân Hải năm đó có sủng khí khiêu chiến đại thiên tôn thanh danh vang rồi, tuy rằng đã qua đi rất lâu nhưng Thanh Ngưu lão tổ bởi vì bản thân cũng là kim tôn tu vi không giáp hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa lại có cả bản nguyên chân thân, hơn nữa thần thông của đại hồn môn vừa kỳ và thần bí khó lường, cũng có thể coi là một thế lực cường đại trong cửu tông thập tam môn. Còn về phần quy nhất tôn tuy không có tu sĩ kim tôn, dù tôn chủ quy nhất tôn cũng chỉ là đại tôn không kiếp hậu kỳ mà thôi, khoảng cách tới đỉnh phong còn một hố sâu ngăn cách chưa thể vượt qua. Tuy vậy nhưng tu sĩ quy nhất tôn đạt tới không kiếp hậu kỳ lại có hơn 5 người. 5 người này chiếm những địa phương trọng yếu. Mà bên trong tôn lại truyền thừa một bộ nguyên thủy sáp có xanh tiếng rất lớn, đại tôn không hiếp hậu kỳ mặc vào tu vi bảo tăng, nếu tế hiến tính mạng thì có thể đạt uy lực đánh với kim tôn một trận. Chính nhờ có áo sáp này tồn tại cho nên tôn phái này mới có vị trí như hiện nay. Cũng bởi phải tế hiến tính mạng, không thể vượt quá ba lần. Sau khi vượt quá ba lần thì hẳn phải chết. Mà có tư cách mặt áo này trong tông môn chỉ có 5 người Do đó cũng miễn cứng được liệt vào cửa tông thập tam môn Còn về phần đạo ma tông thì tông chủ có danh hiệu kim tôn không kiếp hậu kỳ đỉnh phong Thực lực cường hãn, danh chấn đông châu chẳng qua nếu so với thanh ngưu chân nhân Thì hai người tuy đều có danh hiệu kim tôn nhưng thanh ngưu chân nhân có bản nguyên chân thân phù tợ Tông chủ đạo ma tông không phải là đối thủ Nhưng đạo Ma Tông này không phải là một tông môn yếu kém, bên trong tông ngoài công chủ cấp độ kim tôn xa còn có bốn đại tôn không kiếp, mà quan trọng nhất là đạo Ma Tông còn có một lão tổ. Lão tổ đạo Ma Tông Tu Vi không ngờ đã đạt tới trình độ thiên tôn, hắn không màng thế sự càng không theo lục ma hạt trong hạt miếu tự thân tu luyện một vạn ba ngàn năm trước rời đi, nghe nói là được Đại Thiên Tôn mời trở thành người dưới trướng. Đạo Ma Tông có một lão tổ kinh người như vậy, sanh chấn Đông Châu, đồng thời ở Lục Ma Châu cũng chiếm vị trí chủ đạo nhất. Chẳng qua cảm tình của lão tổ đối với Đạo Ma Tông theo tu vi đề cao cũng mỏng manh dần chết bao nhiêu người cũng không sao, chỉ cần không phải diệt môn phá tan đạo thống thì hắn sẽ không để ý tới. Nhưng nếu có người muốn hủy đạo thống của đạo Ma Tông thì lão tổ này sẽ vì mũi mà nhất định truy cứu. Việc này trong bản đồ trên mai rùa thanh ngư chân nhân đưa cho vương lâm có ghi chép toàn bộ. Trong cả Đông Châu, người có cấp độ thiên tôn chỉ có bảy, không biết lấy tu vi hiện tại của ta. Khi mặt thiên nhịp hồn khải vào tỏa ra toàn bộ lực lượng thì có thể đạt tới mức nào. Trong cơn gió lúc tràn khắp không gian. Vương Lâm chắp tay sau lưng, hai mắt lói sáng. Kim Tôn có thể không coi vào đâu. Thiên Tôn, ta chưa đánh qua, nhưng rất muốn đánh một trận. Mái tóc trắng của Vương Lâm tung bay y phục phất với che cả bộ mặt hắn. Từ xa xa nhìn lại, giờ phút này Vương Lâm mặc áo bào trắng, diện mạo bị che đi khiến hắn có một vẻ thần bí và tang thương. Ở phía tây bắc của Lục Ma Châu giờ phút này bị một vùng sương mù bao phủ không nhìn rõ bên trong, nơi đó là đạo Ma Tông vốn có không dưới 10 vạn môn đồ thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng hôm nay trải qua hơn 100 năm viễn chinh số tu sĩ còn lại đã không còn tới 3 vạn người. Tuy rằng môn nhân ít đi nhưng lực lượng của đạo Ma Tông lại không hề giảm bớt nhiều lắm. Có hai tu sĩ không kiếp đi tới thiên ngưu châu tới chủ trì chiến trường còn lại đều lưu lại bên trong tông môn. mà tông chủ đạo Ma tông hơn trăm năm trước bế quan, sống như muốn tiến lên cấp độ thiên tôn thủy trung vẫn không xuất hiện. đạo Ma tông bởi vì ít đi đại bộ phân tu sĩ trong hơn trăm năm nay vẫn luôn mở đạo Ma mê vụ trận đồng thời thủ hộ tông môn, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Cả đạo Ma Tông đều ở trong sương mù trên vùng đầm lầy này, bọn họ mang tới một vùng núi non đặt vào giữa vùng ao đầm hình thành một vùng tiên sơn. Bọn họ mang tới đá từ chân trời, lấy lực lượng hình thành những tấm đá xanh phủ kín ao đầm, khiến cho đệ tử trong đạo Ma Tông đi lại như đi trên đất bằng. đạo Ma Tông rất lớn từ xa nhìn lại giống như không có giới hạn. Những kiến trúc lầu các độc lập trên các ngọn núi bao quanh, hình thành thế trận như bát quái trận bao phủ trung tâm của đảo Ma Tông Ở chỗ trung tâm không phải là ao đầm mà là một vùng hồ nước Nước trong hồ rất trong, nhìn có thể thấy tận đáy Ở dưới đáy hồ này thỉnh thoảng lại lan ra rung động, dường như trong đó có tiên vũ tồn tại vậy Trong hồ có một hòn đảo nhủ, chính là chỗ Tông chủ đảo Ma Tông bế quan, cũng là đại điện của đảo Ma Tông và nơi cất chứa pháp thuật. Bên ngoài đảo Ma Tông, ở bên ngoài đám sương mù bao phủ trời đất kia, vương lâm thân mặc bạch y bình tĩnh đứng trong không trung áo bào bao phủ khuôn mặt nhưng không che lấp được ánh mắt lạnh như băng của hắn. Hắn nhìn về phía đạo Ma Tông xa xa, vẻ lạnh lùng trong mắt dần dần hóa thành sát khí Ta đã rất lâu không hủy diệt một tôn môn, không diệt đạo thống một môn rồi Vương Lâm thì thào Vương Lâm dù cả đời tràn ngập trong dếp chóc nhưng không phải là hiểu sát Ngược lại tu vi càng đề cao Chỉ cần không chủ động treo chọc hắn hay bước vương tâm hắn vào tuyệt cảnh Thì hắn sẽ rất ít khi ra tay Nhưng hôm nay trong lòng hắn tràn ngập sát khí Đạo ma tông này đầu tiên ở biên giới mạnh thổ châu Dùng toàn bộ tông lực bao vây vương lâm Không cho hắn an toàn rời đi cả đám người sống như điên cuồng lao tới Mà trong trận vây sát đó Đám người này lại còn ném ra đầu lâu Mỗi cách tuy không còn chút liên hệ tình cảm với Vương Lâm Nhưng những người này dù sao cũng là những tu sĩ Đã cùng hắn chiến đấu vô cùng hang hái Sự tử vong của bọn họ Từ động tác của đạo Ma Tông mà nói thì có thể thấy được đều là vì Vương Lâm hắn nhắm hai mắt lại Vương Lâm lờ mờ có thể thấy cảnh tượng đầu lâu bay đầy trời năm đó Vẻ mặt thê lương của đám người chết trong tuyệt vọng. Còn có cả giọng nói âm độc vang vọng. Ngươi không phải thích đầu người sao? Đây là phần đại lễ đầu tiên đạo Ma Tông ta đưa cho ngươi. Ta thích đầu người. Ta đúng là rất thích. Hai mắt vương lâm mở ra bên trong tỏa ra sát khi ngập trời. Ma Tông chủ đạo Ma Tông bắt hắn, khiến hắn phải khổ sở cẩn thận trong ma hạc miếu. Tất cả mọi chuyện này không phải chỉ giết một người là giải quyết được Nếu đạo Ma Tông đã mang cả lực lượng toàn Tông tới đối phó với Vương Lâm Vậy thì phương pháp trả thù của Vương Lâm chính là hủy đạo thống, diệt toàn môn Dù có tu vi gì, một người cũng đừng hòng chạy thoát Muốn trách thì trách đạo Ma Tông các người Vương Lâm vốn đã sát phạt cả ngàn lần, sát khí rất dễ giấu đi chỉ khi nào lộ ra thì lúc đó sát phạt mới kinh thiên. Hắn giơ tay phải hướng về phía Đạo Ma tông phía xa bỗng nhiên vung lên. Dưới một động tác này, lập tức một biển lửa gào thép bốc lên, hóa thành 99 con hỏa long rít gào, vần quanh bốn phía Đạo Ma tông, bao phủ tầng tầng lớp lớp. Ngay sau đó, sấm sét tràn ngập lao ra, hình thành một lưới biển, xung nhập vào bên trong biển lửa hình thành sự phong tỏa cẩn mật. Sau sấm sét là một vùng lớn cấm chế khuyết tán ra, khiến cho hỏa diễm và sấm sét liên kết với nhau, dung hợp xoay đặt một chỗ, tạo thành một thể, hóa thành một vùng phong ấn và chấn áp. Làm xong tất cả mọi chuyện, Vương Lâm ngẩng đầu bước một bước về phía đảo ma tông. Một bước này hạ xuống, từng bước đều vang lên âm thanh kinh thiên truyền ra bốn phía. Đồng thời từ cơ thể vương lâm truyền ra một luồng sát khí cuồn cuộn ngập trời tràn quý đảo Ma Tông